Thì vâng, sau một thời gian hẹn hò cùng với Hải, cô đã chấp nhận bước chân vào gia đình nhà chồng. Thế nhưng cũng bắt đầu từ đây. Cô đã khám phá ra trong gia đình chồng cô có rất nhiều bí mật. Từ câu chuyện mẹ chồng cô làm tay bói cung tế, rồi khu vườn nhân sâm đầy máu, rồi câu chuyện về người chị chồng luôn luôn khuyên can cô hãy rời xa gia đình này bởi vì nó thực sự nguy hiểm. Cho đến hàng đêm trong giấc mơ của cô, hình ảnh và tiếng khóc của những đứa trẻ con, người đầy là máu me be vét xuất hiện, đã khiến cô ám ảnh không thôi. Những điều đó đã thôi thúc văn phải tìm ra sự thật và vén bức màn bí mật này lên. Và diễn biến câu chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ có những tình tiết như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu phần 2 trong câu chuyện hai chiều gió ngay sau đây nhé. Nhận thấy vẻ mặt quan ngại lo lắng của Vân Bà Hoan liếc lão động viên Mẹ biết Làm cái ngày này nó rất nguy hiểm Nhưng con biết không Mẹ tin sau này nhờ hức đức của mẹ Mà đến đời con cái sẽ được an toàn Vân cười tươi Nằm lấy tay bà như biết ơn Cô phải thật bình tĩnh Bình tĩnh đến cùng sau khi cô biết hết sự thật Dạ vâng Con sẽ dần quen thôi Con hiểu mà mẹ Con không có tránh Hay buồn gì chuyện đâu. Mẹ cũng đừng lo lắng mẹ nhé. Bà Hoan yên tâm gật đầu. Nói chuyện một chập, bà theo chân vào trong cùng với cái thơ. Vân rất muốn đi theo để xem hai mẹ con mụ đang làm gì. Nhưng khổ nỗi ông Hoan đang ngồi ngoài này. Lâu lâu lại nhịn cô chằm chặp nên cô đành thôi. Đức thấy bố chồng phát hiện ra cô. Đúng như lời khuyên, Tay ông ta có xăm hai cánh thiên thần. Bên cạnh có xăm cả mảnh dòng chữ như trên bùa chú vậy. Liệu nhà này còn có bí mật hay tội ác gì nữa hay không Mà sao cô nghe họ nói Như thể là một góc nhỏ Mới vừa hé lộ vậy Tối hôm ấy Hải đi làm về muộn Anh mới tìm được một công việc ngay xã bên Nhưng đi sớm về muộn Ăn cơm xong Hải tắm rửa rồi đi ngủ luôn Vần theo chân chồng lên tận phòng Cô hỏi nhỏ ai này Bố mẹ mình có phải là người tốt không Vân hỏi một câu không rõ đầu đuôi Làm Hải nhìn cô tròn mắt Biết mình nói khó hiểu Nên cô sửa lại Ý của em hỏi là Ngoài bố mẹ xem bói ra Thì còn làm chuyện gì khác không anh? Hải lại càng nhìn Vân khó hiểu hơn Nếu nhìn bàn mặt này Chắc chắn Hải không biết Những việc đằng sau bố mẹ hắn làm rồi Mà biết đâu lại nghĩ Vân không có thiện cảm Nói xấu bố mẹ hắn Thì chắc chắn Hải sẽ bênh vực chằm chặp rồi Em nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ bố mẹ còn làm gì giản ác hay sao Anh đi làm cả ngày mệt lắm rồi đấy nhé Em cứ lèm bèm là anh cáo thật đấy Hắn cao nhau rồi trùm kiến chắn bực dọc Vân sợ hắn sẽ kể chuyện cô thắc mắc Đến tai bố mẹ hắn Thì cô sẽ khó lòng mà sống nổi Thế nên cô nhẹ nhàng cất tiếng phân bua Có gì đâu Tại hôm nay Có con bé mang thai nhi vào trong nhà mình Nhờ mẹ cầu siêu cho ấy mà Em sợ thì em hỏi thế thôi Anh có biết thì ngủ đi Nghe xong hai tôi đầu ra bảo vợ. Thế thì bố mẹ đang làm điều thiện đấy. Em đừng có lo. Nhà mình làm công quả. Xem cho thiên hạ nhiều thứ lắm. Nhưng chắc ông bà không làm điều gì thất đức đâu. Vân mỉm cười cho chồng yên tâm. Đúng thật. Lão chồng Vân chẳng biết mù gì cả. Vân phải từ từ tìm hiểu. Không nói cho hai biết nữa. Một là cô sợ hài. Sẽ báo với bà Hoan. Hai là anh sẽ cản trở việc cô làm. Dù gì cũng là bố mẹ hắn. Tuy có làm điều ác. Nhưng như thế nào Hải cũng vẫn bênh Vân mong anh sẽ tin cô Và sau này hiểu ra mọi chuyện Vân cứ từ từ xem xét Từ từ khám phá Biết đầu họ là người tốt thật suy cho cùng Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng Thì không nên nói trước điều gì hơn Vân ơi mở cửa cho mẹ Giọng bà Hoàn gọi vào buổi đêm và thực là đáng sợ Giọng bà cứ khàn khàn cao cao Run run như kiểu gọi chiêu hồn vậy Bà gọi Vân vào giờ này Có ý gì Có khi nào những điều cô vừa hỏi chồng bà đã nghe thấy không? Bắt đầu tim cô lại nhảy tương tương lên, đầy sợ hãi. Có chuyện gì không mẹ? Ra ngoài đây, mẹ bảo này. Vân rất sợ. Cả ngày hôm nay Vân cứ nhìn bà Hoan, là tư hết mồ hôi hột. Bình thường nhìn bà rất hiền lành. Nhưng sau khi thấy cái thai, nghe được những chuyện khác, bỗng dưng Vân cứ thấy mơ hồ sợ hãi. Cô muốn dựng chồng dậy, để xem bà Hoan muốn gì, nhưng hắn đã ngủ từ lúc nào. Vân đứng dậy thở phù một cái. Cô phải thật bình tĩnh. giả vờ nay tư ngây thơ thì mới không bị ai nghi ngờ phát hiện. Nếu thật sự còn có điều bí mật đằng sau chưa rõ. Mà cô cứ lập bập rôn dậy như thế này. Rất có thể cô sẽ chết lúc nào không hay. Vân túm chặt lấy núm vặn cửa rồi từ từ hé ra. Bà Hoàng đang đứng ở trước cửa. Trời thì tối. Bà mặc nguyên một bộ quần áo đen. mái tóc dài, đầu bạc trắng dài quá đầu gối. Tựa như những con ma nữ trong phim kinh dị Đài Loan. Mày sao Vân không bị bệnh tim. Chưa không thì... Dạ, Bu gọi con ạ. Con là định ra mà anh Hải cứ bảo kệ. Bà hoan cười. Bà nhè hàm răng trắng bóc sáng như phát quang. Cứ cảm tưởng Vân đứng đây tỉ tí, tí nữa cô sẽ vãi đái ra quần mất, Hôm nay dèo mỏ với Bu thế. công nhận mẹ thích gọi là Bu. là Bu hơn là gọi mẹ đấy. Nghe nó bình dị. Nó thường thường kiểu gì ấy. Dạ, vậy để con gọi là bu à Bà Hoan được ý lại ngoắc mầm cười thê thẻ Giọng này mà đi với đóng phim ma thì đúng thật Không cần diễn viên lồng tiếng Cái giọng này độc quyền Chỉ có bà Hoan mới có thôi Bà đưa cho cô một tờ bùa chú màu vàng Bà dặn Còn dán cái bùa này lên cửa sổ ấy nhé Đảm bảo là ngủ ngon ngay Vân nhận lấy tờ bùa bé bé Rồi cảm ơn bà rồi rít. Còn cảm ơn mẹ Công nhận mẹ tài quá Mỗi lần được con dâu khen, bà lại cười như được mùa. Cô phát hiện ra bà hoan được khen, thì bà lại càng quý. Cô phải thường xuyên khen bà mới không bị hại và để bà đỡ đề phòng cô hơn. Nói xong cô đóng cửa, nhìn tờ bùa chú chỉ chít những chữ tượng hình cô không hiểu lắm. Nhưng theo trí tưởng tượng của cô, thì hình là một người đang nằm, rồi có rất nhiều tia chiếu từ trên xuống. Không biết bùa này có hiệu nghiệm không? Thôi thì cứ thử xem thế nào. Mà tại sao không phải dán ở phòng cửa chính mà lại lại cửa sổ nhỉ? Vân không hiểu cho lắm, nhưng vẫn làm theo. Cô dán ngay ngắn lá bùa lên cửa sổ hướng ra phần sân. Mấy hôm trước trời oi bức, cô mở cửa, thì bị ông Hoan bắt đóng lại. Ông nói vườn rậm rạp có rất nhiều rắn chết, nên cô cũng không cãi, mà đóng cửa từ bữa đó đến giờ. Đêm đó đúng là vân ngộ ngon thật, nhưng chẳng hiểu sao người cô rất mệt, cứ như kiểu chìm người muốn ngất đi vậy. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Vân cứ tưởng mình không thể ngồi vững được. Đầu óc đau như búa bổ, người như thể có hàng nghìn, rạnh đá, đè lên đầy khó thở. Có lẽ là do bùa của bà Hoan mạnh quá, cô nghĩ là vậy. Vừa mở mắt ra, Quyên đã đứng ở cổng từ khi nào, thấy Vân ra ngoài cô ý ới hỏi. Vân, Vân à, mở cửa cho chị với. Vân lách tách ra mở cổng cho Quyên, thấy cô danh sao Quyên vội hỏi han. Sao trông như chết trôi thế này, bị ốm à? Không, chẳng hiểu sao từ tối hôm qua Bà Hoan đưa cho em cái bùa dán vào cửa sổ, Từ tối đến giờ em cứ thấy người mệt quá chị ạ Giọng Vân bé dần đi Rồi lại nghiếc lang nghiếc dọc nhìn tứ phía Cô sợ bà Hoan đứng ngay đây Nghe được thì không hay Bà ấy cứ như phù thủy Thoát ẩn thoát hiện Chẳng biết đâu mà lần Quyền sợ lên chắn Vân thấy nóng hồi Cô cất tiếng bảo Thay quần áo đi Chị chở điên sáng rồi lấy thuốc. Tiện thể, chị tám chuyện cho mà nghe. Vừa nói chưa dứt câu, thì bà Hoan thủ lù lò cái đầu ra từ trong nhà, khiến Quyên giật hết cả mình. Vân chưa kịp trả lời, thì bà Hoan vội vàng ngăn lại. Không đi đâu sắt. Cô định làm hại gì cái Vân có phải không? Tôi nói cho cô biết. Cô làm gì thì làm. Đừng có động vào con cái của tôi. Tôi không cho phép đâu. Bà Hoan vừa nói, vừa từ từ đi xuống thềm nhà. Mắt bà cứ long lanh xanh như là mắt mèo Quyên con vừa Khoác tay vân thách thức Sao bố cứ phải khó chịu với con thế Con thì hại thế nào được cái phân Nó là dâu của bu cơ mà Sai thì dám động nào Con thấy nó sốt ra đây này Con thương nó nên bảo nó đi lấy thuốc thôi Bố làm gì mà ngăn cấm Con chẳng phải là con bu à Quyên lúc đầu còn cứng Sao lại hà giọng ngon ngọt Nhưng bà hoan đời nào cho Bà quắc mất lại Cô không phải là con tôi Đừng có nhận vơ. Dù thế nào tôi cũng không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào cái nhà này đâu. Tình hình căng thẳng quá. Vân định bụng bảo quyên là thôi. Nhưng ông Hoan từ trong nhà đi ra hiền lành bảo. Hai đứa cứ đi đi. Bố cho phép. Trở về nấu cơm là được. Hai người nhảy cẫng lên vui mừng. Bà Hoan ngăn lại còn mắng chồng cơm ra gì. Ông dạo này ăn phải gan trời hay gì? Mà dám chống lại tôi thế hử? Thôi chẳng ăn gì thì phải cả. Chỉ thấy cây Vân từ hồi làm dâu đến giờ chẳng được đi đâu Này cái quyền nó rủ đi Bà cũng phải để cho con cái nó được tự do chứ Đúng chỉ có mình ông Hoan tuất bụng Mà kệ bà Hoan không đồng ý Ông Hoan nháy mắt ra hiệu cho hai đứa cứ đi đi Ra đến cổng Ông Hoan ra theo rồi bảo Vân Đã có tiền cho con Này cầm lấy Mua thứ gì thì mua Dạ thôi con có tiền rồi bố ạ Con không cầm đâu Ông Hoan rúi cho Vân một ít tiền Nhưng cô từ chối Ông đành lùi thổi đi vào. Vân nhìn ông vào trong nhà. Cài răng ông gù gù, gù gầy gò vất vả. Trông hiền lành như thế kia mà. Tại sao lại có thể làm ra những điều ác như thế kia chứ? Mày đừng trông dáng vẻ nghèo khổ. Mà nghĩ là hiền lành đấy nhé. Lừa nhau cả đấy. Quyên quay xe. Trông cái mặt ngơ ngác của Vân thì bảo. Cô không nói gì lặng lặng ngồi lên xe của Quyên đưa ra chờ. Trên đường đi Quyên kể. Đáng lẽ chị đến nhà lâu rồi. Nhưng mẹ kiếp. Đợi mãi mới thấy cái thơ nó ra Chị có hỏi mày đâu Bảo nó mở cầm cho chị vào Cuối cùng nó đi ra ngoài rồi khóa cả cầm luôn Đúng là ranh con Quyền bực dọc Mà vẫn chỉ cười Chị muốn làm dâu nhà này Thì chị phải mềm mỏng Chứ chị cứ chửi nhau như thế Thì vào làm dâu cũng khó lòng mà yên ổn được Quyền lại cống cứ vân một cái Rồi cô bảo Mày có phải là chị đâu mà biết Chị chẳng thấy nào mềm mỏng Với những kẻ giết hại người thân đâu lúc đầu chị cũng nghĩ như mày nhưng bây giờ tính chị nó lại sẵn thế rồi mềm mỏng là coi mẹ đấy nó nghi ngay khi nào lão mình về thì tính tiếp chị có ở với một đấy đâu mà chị sợ vân cười lắc đầu quyền nhìn thế mà ngang ngược bảo thủ vết chứ chẳng đùa đâu ra đến chợ cho vân vào quầy mua tức xong xuôi quyền mới đưa vân đi ăn sáng chợ làng chỉ họp một chút buổi sáng là tan nên không đi sớm sẽ chẳng còn gì để mua cả tuy lấy chồng được ở đây vài tháng Nhưng Vân ít khi được đi chợ, Bà Hoàn như là bị tù giam lòng vậy Quanh quần chỉ có bốn bức tường chán ngắt Quyền dẫn Vân vào một quán vở nhỏ Gọi cho Vân một co tô bún to bự rồi bảo Ăn đi Ăn rồi còn uống thuốc Hôm trước còn thấy ăn khỏe ấy Mà hôm nay lại lăn ra ốm rồi Em cũng không biết nữa Từ hôm qua dàn cái bùa của mẹ tới bây giờ Người nó cứ như muốn rời ra từng khúc ấy Lại vừa mệt mỏi nữa Vân chống cầm xèo xèo tô bún lên chán nản. Quyền cất tiếng bảo Không khéo Mai lại làm gì không vừa mắt Rồi bị mụ ta chơi ngại lại rồi Từ giờ cứ đóng vai con dâu ngoan đi Đừng có lại mụ ấy làm gì Cả việc chơi với chị cũng thế Chơi thì cứ chơi Nhưng kiểu không ủng hộ Rồi phải bênh bà ấy biết chưa Chứ mụ ấy mà nghi ngờ là chị em mình xong đấy Quyền nói một tràng Vân gật gù hiểu chuyện Chắc cũng chỉ có mình cô nhìn thấy cái thai nghi hôm đó Còn bé trẻ tuổi mang đến cho bà Nên bà ta mới hành cô một chút thôi. Chứ chắc không có ý thâm nhỏ mà hại chết cô đấy chứ. Ăn xong, quyền trở vân về. Cô mua biết bao nhiêu là thứ. Thấy bà Hoan đang quét cổng, quyền lớn tiếng chào to. Mẹ quét sạch, để cho con vào có phải không ạ? Hôm nay con lại ăn cơm ở đây mẹ nhé. Tiện thể con có tin tốt lành cho mẹ đây. Bà Hoan bị quyền gạo to lên thì giật mình. Tay bà ôm cư cư lấy ngực mình rồi bực mình quát Cô định dọa chết tôi đấy à? cô có cần phải nói to đến thế không mẹ mà cũng giật mình à? còn tưởng mẹ chỉ chuyên dọa người khác giật mình thôi chứ quyền lần lẹo trước bà làm mặt bà đỏ gay Sách đùng đỉnh thức ăn đi vào mấy nay ít người đến xem bói hơn mà phải nhang khói cũng chẳng thấy bà hoan đốt nhiều như mọi khi quyền quay ra chêm vào một câu nữa khiến bà hoàn bực dọc dạo này vắng khách quá mẹ nhỉ mẹ không thắp nhang khói gì phật không độ cho mẹ đâu Vân thấy Quyên trêu bà quá đáng liền kéo tay Quyên vào Chị đừng trêu mẹ nữa Không mẹ lại chửi cho bây giờ Đi chợ em dặn chị chị quên à Phải hiền thục không được lành tranh Thì mẹ mới thương Mới cho chị về làm dâu chứ Bà Hoan đang ngồi ngoài cổng Thầy Vân nói thế thì hừ cầm một cái tổi tức tối Bà chắp tay vào Thì xịa sói nói Con không phải dạy nó mấy thứ đấy Nó làm gì có gốc gác đâu Bố mẹ không có thì lấy ai mà dạy Mà cũng nói cho nó hay mẹ không đời nào chấp nhận nó đâu cái thứ còn hoang thứ đầu đường xó chợ mẹ thiên hạ ấy bà Hoan nói sóc óc quá quyên như không bình tĩnh nổi Cô định cầm cái đòn gánh ngoài vườn quyết xanh chiến với bà vân thì vân lôi quyên lại thôi thôi em xin chị chị phải nhớ đến chuyện lớn chứ để rồi hỏng bọng không với mấy cái chuyện còn con như thế này à nhịn được đến bây giờ thì nhịn luôn đi quyên quăng cái đòn gánh ra ngoài nhổ một bãi nước bọt rồi nghiến răng ken két mẹ nhà nó Chỉ cái gì chị còn chịu nhục được. Chứ cứ lùi bố mẹ chị ra là chị tức sôi máu. Em nghĩ thử mà xem. Quyền đang nói thì vẫn bịt mỉm cô ấy lại. Sợ trong lúc tức nói ra chuyện khác thì chết sợ. Quyền biết ý, liền không nói năng gì cả. Trời này Quyền trổ tài nấu món, vịt on sấu, đù đủ nấu móng giò. Và ít tôm để răng mặn. Đang dọn cơm thì cái thơ giò mặt về. Nó mang về một bọc gì đấy. Trên người vẫn còn mùi thuốc sắt trùng, với mùi hăng hăng. Mà nó bảo là rượu cúng Nó đi qua không nói không rằng một câu nào Lầm lì đi vào trong buồng Thấy Vân dán mắt vào cái túi trên tay thơ Quyền ngồi bên cạnh cũng banh mắt ra nhìn Ăn cơm đi, kệ nó Suốt ngày lêu lồng ấy mà Tiếng bà Hoan nhắc khéo Bốn con mắt kia lại giật lên Không nhìn theo nữa Quyền gắp cho ông bà Hoan Mỗi người một miếng chân giỏ hầm thật to Rồi giọng ngọt nhạt Quyền niềm nở Lúc nãy còn thiếu suy nghĩ quá Nói những lời không hay Mẹ cho con xin lỗi nha, con hứa con sẽ sửa dần dần nặng. Bà Hoan nhìn miếng móng giò, rồi cắn một cái xịt nước túi tung, bà vẫn chưa thôi dần. Cái tính của tôi, tôi còn lạ gì, đến chết cũng chẳng sửa được đâu. Đến đây chơi bời dọn dẹp cúng bái thì được, chứ đừng hòng làm con dâu tôi. Tôi chỉ biết, cô chỉ nhằm vào thằng Minh vì nó đi làm có tiền, chứ cái ngữ cô thì yêu đương gì nó. Tôi đã nhằm cho nó con bé xóm bên rồi, nó vừa có công ăn việc làm, lại ra giáo nghĩa nghĩa. lại có bố có mẹ không như ai đấy nói đến đây bà lấp lửng chẹp mồm vài cái rồi lại nhìn mặt quyên trở biểu cảm tức lộn ruột nhưng không cô ngồi thần ra nút đất bọt ực kiềm chế vừa hai cái thơ cũng từ trong buồng ra rồi nhảy chanh sáo chào cả nhà hôm nay nhà mình có món gì đấy à đu đủ ngon quá cái thơ vui vẻ trái ngược với thái độ lạnh tay lúc mới đi vào Nó định thò đũa, cắp miếng đu đủ xanh lên cho vào mồm Thì bà Hoan chặn đũa Ăn ăn, suốt ngày ăn không biết gì hết Bầu, ai cho ăn cái này Nó định hại chết mẹ con Mảnh đấy Thấy bà Hoan trô tréo cây thơ giật mình Nó bỏ miếng đu đủ xuống Rồi tắt quyên một cái cháy mặt Nó gạo lên hóa ra, mày cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì Vân cứ ngỡ quyền sẽ lao vào tăng hai mẹ con Hoan sấp mặt Nhưng không Quyền ôm má đào ửng nước mắt rồi miếu máu. Vân há mỏ ngạc nhiên biểu cảm này liệu có phải là Quyền đang diễn hay không? Vân đang ngồi đó chưa kịp hoàn hồn về cái tắt trời sáng của cái thơ. Lại thấy tiếng Quyền bên này cóc nghẹn ngào. Quyền giải thích Sáng nay chị có gặp mày ở ngoài cổng Chị có hỏi mày định đi đâu? Lúc nào về? Mày còn quắc mắt lên nói với chị rằng tối mày mới về trả chợ chị thấy bà bắn quẹn đu đủ Thấy ngon thì chị mua thôi Còn vịt với tôm này cũng ăn được kia mà Chứ chị hại mày làm gì Để tranh cướp của cả Mày làm gì có gì để chị lấy chứ Vân buồn cười quá Mà phải làm ra vẻ ủ rũ Mệt với bà Quyên này quá cơ Cứ đầu đầu nghe thương thương Câu sau đã móc đều con bé ngay được Quả thực nó có bầu không ăn cái này thì ăn cái khác Chứ đọc hết đâu mà nó lo Vân nói đỡ cho Quyên phải ba câu Cho không khí bớt căng thẳng Chị Quyên nói phải đấy thơ ạ Chị ấy không cố ý đâu Với lại đồ đồ này chị cũng thấy ngon Nên hai chị em mới quyết định mua về đấy chứ Em ngồi xuống ăn thịt vịt đi Ăn vịt cũng tốt cho thai nhi lắm cái thơ mặt hầm hầm Nghe Vân nói thì dè trường ngồi xuống Nó cầm cái đũa lên nghiếc lăng nghiếc dọc rồi cảnh cáo để chị Vân em mới ăn đi nhé Chứ thực sự em không tin nó đâu Em ăn vào mà có bị làm sao Thì em xé xác nó ra Không đâu chị quên không xấu thế đâu Em ăn đi cho nó có chất Vân gắp cho nó Một miếng đùi đê vào bát cảm nhận chị Quyền nấu món nào cũng ngon. Nhìn chị ăn thắt đỏ cả một bên má. Vân thấy cũng sát. Nếu không phải vì trả thù cho ông, chắc chị cũng chẳng bám trụ nhà này đến bây giờ. Ăn xong hai chị em lôi bắt lũa ra rửa. Ngó tới ngó lùi không thấy ai cả. Chị Quyền mới bảo. Vân à, em có thấy cái bọc con thơ nó cầm không? Chị nghi ngờ lắm. Em đánh trong đó là thai nhi, nhưng mà không dám chắc. Hôm nó trở đi siêu âm về. Tối về nó cũng mang theo cái bọc thế. Nó bảo mẹ nó... Là có hai con Em nghĩ là người gì ạ Mà chị nhìn thấy không Bên ngoài còn dính một ít máu đấy Nó đi không sao Nhưng mà về đến nhà lại có một thuốc sắc trùng Với mùi rượu hăng hắc Quyền vặn nước thật to Rồi hai chị em lại thì thầm to nhỏ Thầy Vân nói thế Quyền gật gù. Chắc là thầy nhi thật rồi Nhưng mà mẹ con nói lấy thai nhi làm gì Chẳng lẽ định nấu cao à Nghe Quyền nói thì Vân rùng mình Kiếp chị nói sợ quá Ai dám ăn mấy cái đồ ấy Biết đầu là mang về cầu siêu thì sao? Đợt trước có con bé đến đây Cũng mang theo một cái thai nhi Đến cho bà Hoan cầu đấy Em tận mắt thấy Nhưng nhìn mặt bà ấy tỉnh bơ Hẳn là không có gì mơ ám đâu Quyền suy nghĩ một hồi Rồi cô lại bảo vân Cũng không chắc đâu em ơi Nếu bà ấy cầu siêu thật Thì sau khi cúng bái xong Bà ấy phải mang những đứa trẻ đó đi đâu Bây giờ mua một con đất con con để trôn cũng mất vài triệu Chị không tin là bà Hoan có thể tốt đến mức ấy đâu Quyền chắc nịch thẳng thắn Vân im lặng không phản bác lại. Đây chỉ là suy đắn Còn thật sự có phải vậy hay không Vẫn còn là một ẩn số Vài ngày sau Quyền không thấy sang chơi như mọi ngày Chắc là bận phải đi làm Không có Quyền Vân đâm ra cũng buồn Chỉ có ông bà Hoan ở nhà cái thơ thì đi đâu từ sáng đến tối mịt mới về Nhưng bà Hoan chẳng bao giờ mắng Cũng chẳng bao giờ hỏi rằng nó đi đâu Làm gì cả Nhiều hôm nó về Chạy thở hồng hộc lên tầng tìm bà Hoan Khoe thứ gì bí mật Rồi lại bắt mẹ nó tăng lương Vân để ý mấy lần như thế hễ có cô ở đấy Là mặt nó lại lạnh băng Chẳng nói gì cả Nhiều hôm Nó đi về xịt nước hoa rất hắc Để che đi cái mùi thuốc sát trùng Nhưng với người làm trong ngành Thì dù như thế nào Vân vẫn phát hiện ra được Rất có thể trong đó là thai nhi thật Không những thế Mà còn là rất nhiều thai nhi đã chết Mẹ con nó lấy về làm gì Liệu ông Hoan có biết hay không Nhà này có quá nhiều thứ bí hiểm Khiến Vân không thể nào đoán được Vào đêm nào khi ngủ Người Vân cứ nặng trịch Như có hàng nghìn người ngồi lên trên Có hôm khó thở quá Cô vùng vẫy để thoát ra Nhưng không thể nào làm được Bà Hoan bảo có lẽ là do cô yếu Nên hay bị bóng đè, Nhưng từ bé đến giờ Cô không bao giờ bị như thế cả Mà chỉ từ khi bà Hoan gián bùa Cô mới thành ra như thế Cứ mỗi một ngày trôi qua, Vân lại cảm tưởng như dường như mất thêm một chút sức lực. Toàn thân cô rã rời, môi khô nẻ đến bật cả máu. Hải có vừa đưa Vân đi khám, lấy rất nhiều thuốc bổ nhưng không ra bệnh. Hôm nay Vân kiệt sức đến nỗi không thể đứng dậy ra khỏi giường. Người cứ mềm như bún, gần tay xanh nổi lên khắp nơi. Sáng nay không thấy Vân dậy, bà hoan vào tận buồn. Nhưng hôm nay có lẽ cô đã kiệt sức hẳn rồi, cô không thể làm gì được nữa. Sao thế? Ôm thế kia kìa à? Con thấy trong người thế nào? Có sốt gì đâu mà người cứ nhợt nhạt thế nhỉ? Con cũng không biết nữa mẹ ạ Nhưng con mệt lắm Người như kiểu muốn sụp nguồn hẳn đấy Giọng Vân thiểu thào yếu ớt nói với bà Hoan Bà chẹp miệng cuối cùng bảo cô Thôi Để mẹ dịu con lên tầng Mẹ đội cho cây lễ xem thế nào Không kéo con làm gì Rồi để vòng nó hành cũng là Vân gật đầu không phản đối gì Vì bây giờ đã đi khám rồi, cũng chẳng ra bệnh. Giờ cứ như bà hoan, xem có khá hơn hay không. Nếu không đỡ, chắc Vân phải lên bệnh viện trung ương để kiểm tra như thế nào. Đặt Vân ngồi vào cái chiếu hoa trải giữa nền. Xung quanh là tượng Phật sang tứ phía. Lạ lắm. Mỗi lần Vân lên đây, cô đều có cảm giác gì đó rất là lạ. Nó cứ thế ma mị, đầu óc cứ thế nhẹ bẫng đi. Có thể là do cô nhát quá nên mới thế. Nhìn những bức tượng Phật, như thể nhìn chằm chằm vào mình, cô không khỏi tránh sợ hãi. Bảo hoàn xuống dưới nhà chuẩn bị đồ cũng mang lên tầng cho Vân, thấy cô ngóng nhìn xung quanh, bà nhìn cô dò xét rồi niềm nở. "Để mẹ kêu cậu có mắt mẻ cho con nhé, nhưng trước khi khấn, mẹ hỏi con, liệu con có làm gì khuất tốt mơ am sau lưng không? Mẹ hỏi thật, con phải trả lời thật, chứ để lâu đến lúc không cư vãn, nhiều người chết oan đấy." Vân nhìn bà, Trong ánh mắt như có thôi miên. Phải chăng bà đang muốn tra khảo Vân rằng cô biết điều gì hơn thế và bà muốn bịt miệng cô? Vân hít vào một cái rồi nhìn trực diện bà Hoan. Không, con chẳng làm gì quá tất cả. Bù cứ khấn cho con. Còn không, mai con lại đi khám ạ. Vân nói thẳng tuột, cắt ngang cái suy nghĩ háo huyền của bà Hoan. Cô không muốn bà Hoan nghi ngờ bất cứ điều gì. Mà thành thực cô đã biết chuyện gì đâu mà nói. Nếu đằng thắng ra, bà có cái gì mờ ám. Cô sẽ kể hết Thì dám chắc bà sẽ không hại cô Cho nên cứ này tờ lúc nào thì hay lúc ấy vậy Bà hoàn chăm chú nhìn Vân Nhưng có vẻ cô thật thà Bà không hỏi thêm nữa Vội vàng gõ gõ hồi chuông rồi khấn niên mồm Cài mầm đựng trái cây hoa quả Ở trên đầu Vân quá nặng Cô không trụ được nữa Cuối cùng Vân lăng cần ra đất bất tỉnh Trái cây văng tứ phía Bên tai Vân mơ màng Nghe thấy tiếng tụng kinh con mõ lóc cóc mỗi lúc một rồn dập Lẫn cả tiếng trẻ con cười đùa huyết náo. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện Xung quanh có hài và thằng Vũ Và cả ông hoa nữa Tại thật Nhà có đàn bà Mà một đống đàn ông đi theo để làm gì cơ chứ Vân chớp chớp mắt Rồi định ngồi dậy Nhưng không thể nào ngồi dậy được Hải ngồi xuống bên cạnh đỡ Vân nhẹ nhàng Em thấy trong người thế nào Có đỡ hơn không Vân nhìn chồng thiều thào Cô thở dốc hơi thở nóng ran Nhìn Hải cô muốn kể cho anh nghe Nhưng thứ cô đang sợ Nhưng không biết phải nói thế nào và bắt đầu từ đâu Hải là một người thương mẹ Chắc chắn anh sẽ chẳng tin cô đâu Chở Văn có thêm chứng cứ rõ ràng Lúc ấy Vân sẽ cho Hải biết Còn người thật của người đàn bà Mà anh gọi là mẹ Trời tối chỉ có Hải ở viện Ông Hoan và thằng Vũ đã về từ sớm Chỉ còn hai vợ chồng Bệnh viện tuyến xã này đến tối vắng như chùa bà đanh Cơ sở thì thấp Nằm gật một ngày mà không có chuyển biến gì Vân cắt tiếng bảo chồng Ngày mai em lên Hà Nội kém xem như thế nào Ừ, để mai anh đưa em đi Hải nói, Vân liền lắc đầu Không cần đâu, em tự đi được Vân nhìn chồng Cô biết công việc, anh chưa vào đâu với đâu Bây giờ anh còn là thu nhập chính Anh mà nghỉ không kéo lại mất việc Chờ mọi chuyện rõ ràng, kinh tế khá khẩm đôi chút. Cô nói với chồng xin ở riêng cũng không muốn Vân ăn tạm bát cháo hành Mà bà Hoa bảo hải mang lên cho cô Bên trên chỉ có một chút cháo Một tí rút thịt Nhìn đã chẳng muốn ăn Cô định ăn vài muỗng Nhưng ăn vào cô thấy nó ngọt lắm Chẳng biết bà Hoa nấu kiểu gì mà lạ miệng kê Cô ăn một loáng đã hết sạch bách Lại còn thàm thèm ăn nữa Tối muộn có tiếng dép cao gót đi lạch cạch vào phòng tìm Không biết là ai mà lại đi vội phá Vào buổi đêm như thế Vân láng tay nghe Bước chân dừng lại ở phòng cô Là Quyền Quyền bật công tắc điện lên cho phòng thêm sáng Chẳng quan tâm Hải đang ngồi Chầu hậu bên vợ Quyền chạy vào sơn nắn cắp người Vân rồi hỏi Hàn Thế nào Sao lại ra nông nỗi này Có phát hiện bệnh gì không Vân cười lắc đầu tỏ ý không sao Quyền lại quay sang Hải Chủ tịch thế nào được cái Vân đi tuyến trên đi chứ Chưa ở đây quỹ thật kém lắm Nằm ở đây chỉ yếu người thêm thôi Hải nhìn Quyền Anh nhiều lông mày rồi cất tiếng đùa Đấy Chỉ cái hiện thục như thế này có phải là tốt không Lúc nào cũng đánh đá Ai cũng ghét Em bảo nhà em đi Nhưng mà cô ấy không chịu Quyền lầm hài một cái rồi tư tỉnh trả lời Tôi đánh đá cũng tùy từng người Chú cũng biết lý do cho còn gì Không đụng đến tôi Tôi cũng hiền lành như cái vân vợ chú đấy Quyền hỏi hài xăm ba câu về bệnh tình Rồi lại quay sang bảo văn Phải đi thôi em ạ Ở đây không tốt đâu Còn nếu chú Hải bận không đi được thì để chị Chẳng nhẽ chú lại không tin tưởng Giao vợ chú cho chị chăm mà Nói mãi, suy nghĩ mãi Hải mới quyết định cho quyền đưa Vân đi Nhưng phải chờ đến sáng mai quyền ấm ừ Chị biết rồi Mà thôi, chú cứ về nghỉ ngơi đi Chị ở đây trông cái văn cho. Đang mệt sẵn, có người giúp Nên Hải gật đầu đồng ý ngay Vân nhìn có vẻ Hải cũng nhận thấy quyền là người tốt Nên tin tưởng cho Quyên chăm sóc Nhờ suy luận của Vân Thì gia đình Hải được chia làm hai chiều Một là ông bà Hoan Và cái thơ ghét Quyên Hai là anh Minh và Hải ủng hộ Quyên Dù thế nào đi nữa Vân cũng không nên bày tỏ ủng hộ Quyên ra ngoài Vì rất có thể Vân sẽ bị vạ lây cũng là Cô chỉ là thắc mắc rằng Một ngày nào đó Khi biết Quyên nuôi ý định trả thù ông bà Hoan Liệu Hải và Minh sẽ có thái độ như thế nào Và còn biến Quyên nữa hay không Bị bệnh gì mà bác sĩ không tìm ra bệnh thế Lạ thật mày có làm gì phật lòng nhà nó không đấy em không sáng nay lúc em bị thế này bà còn hỏi em có làm gì khuất tất sau lưng bà đấy không nhưng em khẳng định là không có gì chị này liệu có phải bà ấy nghĩ gì phải không chị ngồi trầm ngâm mãi quyền lắc đầu chắc là không đâu nhiều khi bà ấy thấy em chơi với chị tưởng chị bơm đều em với bà ấy cũng là mà không sao cho bà ấy nghĩ nhưng em có thấy khả nghi không bây giờ bác sĩ tìm không ra bệnh chị cũng lo đó Cả hai cùng thở dài chán nản, hướng mắt lên trần nhà, Vân nói trong vô thức. Em chắc không sao, nhưng em thấy từ hôm bà ấy cho em cái lá bùa, dán ở cửa sổ. Em cứ bị như thế này luôn, như kiểu mỗi ngày một mệt một chút, một chút ấy. Từ hôm đấy đến hôm nay cũng được một tháng rồi. Thế cái bùa ấy nó như thế nào? Mày tả cho chị xem. Vân nhắm mắt lại, khẽ liên tưởng, rồi thật. Cái bùa đó nó có màu vàng. Ở trên có những nét tượng hình, nhìn lạ lắm. Kiểu như có một người đang nằm, song ở trên đấy có mấy nét như là sợi mây hay là khói gì đấy. Nhưng lại một chỗ, là bùa dán cửa sổ em chị ạ. Em thường phải dán cửa chính, nhưng mà không phải. Bà ấy bảo em phải dán cửa sổ, hướng về phía vườn sâm. Dán cửa sổ, người nằm, có khói trắng, vườn sâm ư. Bà ấy trồng xâm khi khi nào? Thôi chết rồi. Đi thôi Vân ơi, nhanh lên còn kịp. Khi mặt Vân còn nghịch ra, chưa hiểu chuyện gì Thì Quyên đã gọi xe Rồi cho đồ đạc của Vân vào tối Bắt xe đi thẳng trong đêm Chị định đưa em đi đâu? Lên bệnh viện tuyến trên à? Quyên vừa lật ví ra Kiểm tra rồi tiến vào bảo Vân Không Bệnh này bác sĩ cũng bó tay em mà Mày chỉ cần nghe theo chị thôi Nhưng tuyệt đối không được nói cho ai biết Đặc biệt là ông bà Hoan Đáng lẽ mày nghĩ cái buồn này như thế này Thì bà phải bao ngay với chị chứ vân vẫn chưa hiểu gì Cô lại cất tiếng hỏi Nào em có biết cái bộ đấy Nó lại hành em như thế này đâu Em cứ nghĩ là bà ấy giúp Nên cũng không để ý Có chị hỏi em mới nhớ ra thôi Thế nói chung là em bị gì Mà giờ không đi bệnh viện thì đi đeo hả chị Lên lạng sơn Lên nhà ông chị Cái bộ mụ hoan đưa cho mày Chị nghĩ là bộ thế mà Rất có thể nhà nó làm điều gì khuất tất Khiến vòng linh không siêu thắt được Nên chỉ lờn vờn ở trong nhà Mụ vẽ cho mày cái buồn này để cho những oan hồn nhìn thấy nghĩ mày là vật tế. chúng nó sẽ hút hết linh hồn của mày mỗi ngày một ít đó. Vần nghe Quyên nói thì bực tức ra mặt. Cô đập tay một cái vào đùi rồi chửi. Mẹ kiếp, em làm gì nhà nó mà nó lại chơi ác em thế kia cơ chứ? Hại người thì cần gì phải có lý do. Nhưng chị vẫn nghĩ rằng chúng nó lấy mày ra làm lá chắn thu hút vong linh để cho mẹ con nó vẫn làm vật thế thân. Chị nhớ ngày xưa ông chị bảo có thể lúc sống Còn người ta hiền lành Nhưng một khi chết oan Hay bị bùa trố ỉm lại không siêu thắt được Cũng không về nhà được Thì những vòng hồn đó sẽ trở nên ốc độc ác Hễ như có vận tế hay là người thế thân Chúng sẽ hút hết sinh lực Khiến mày chết dần chết mòn đó Nghe Quyên kể Mà vân rùng mình sợ hãi Trần đời sao lại có người độc ác như nhà ấy chứ Đến con cái ông bà ấy Còn không tha kia mà Thì chắc chắn những đứa bé thai nhi Chúng nó sẽ sử dụng có chủ đích Chứ chẳng phải là làm phước siêu độ Như cái mù mộ hoan thao thao bất tuyệt Đã từng nói với cô Vân ngả người ra sau Đôi mắt nhắm lại mệt mỏi Vân rất muốn hài biết sự thật trùng mình Về nơi anh gọi là gia đình kia Và nếu như anh biết rồi Liệu anh có dám đi cùng cô Rời sai cái mà mị quái quỷ ấy không Vân liềm dim con mắt nhìn ra ngoài đường Ánh sáng đèn chiếu le lói Đúng là cái số cô bất hạnh Đang tự nhiên đi lấy chồng Lại một tí nữa thì ngọn như thế này. Biết thế Vân nghe lời chị quyền từ hồi ấy. Chẳng thèm lấy hại cho đỡ thiệt thân. Vân mệt quá, ngồi tiếp đi lúc nào không hay. Bên cạnh quyền vẫn lật từng trang sách gì đấy ra tìm. Mặt cô không ngừng lo lắng. Có thể nếu không tìm được cách hóa giải Vân sẽ bị chết oan. Và mọi người xung quanh sẽ không biết cô chết vì lý do gì. Vân đi, dậy, dậy đi Vân. Chúng ta đến nơi rồi. quyền lại người Vân dậy. Đến bây giờ Vân lại yếu thêm đi một chút Xanh sao đi một chút Đôi môi cô cốc đến trắng bệch, Nứt ra từng đường rỉ máu Vân bám vào người Quyên Rồi ra khỏi xe Đứng trước một biệt thự rộng lớn nhưng cũ kỹ Trước cổng Hai tờ giấy trắng niêm phong Vẫn mới tình ngay ngắn Đằng sau Quyên đang lấy đồ đạc Liên tục ngắp ngắn khắp dài Đôi mắt đen chuỗi vì mất ngủ quá nhiều Vân phì cười Đen chị không ngủ à Sao mà trong con mắt như là gấu trúc thế kia Quyền lửa mắt một cái Nhưng nhanh chóng tươi cười Tôi có như nhà cô đâu Đêm sợ cô chết dọc đường Bao nhiêu sách vở nghiên cứu có đếch ngủ được đây này Thôi đi vào trong này Để chị gọi đồ ăn Quyền nhanh nhào sách đồ Rồi tháo hai cái giấy niêm phong ở trên cổng Quyền cất tiếng giải thích Mấy hôm rồi rảnh trỗi Chị điên nghiên cứu xem có học thêm được tí bổ chú nào của ông để lại không Tôi hôm qua chị mới về Thì nghe tim em nhập viện, giấy này chị mới dán lại hôm kia. Quyền cười hì hì rồi mang theo đồ đạc, kéo tay Vân vào trong nhà. Lạ thật, Vân thấy Quyền thật sự tốt bụng, khác hẳn với bề ngoài tranh chua khó chịu như các chị nói chuyện với ông bà Hoan. Từ ngoài cổng đi vào, đến được nửa đường là một quãng đường khá dài. Nơi đây có nhiều cây cối cổ tụ, bóng xanh mát rầu cả phóc sân to lớn. Nếu ai không biết lại nghĩ đây là sân bệnh viện cũng là... Chỗ nào cũng có ghế đá, chỉ khác là ở đây yên tĩnh mà mị hơn những kiểu ngồi ở trong phim ma, phim ảnh. Quyền kể cho Vân nghe rất nhiều chuyện dọc đường đi vào nhà. Đến nơi, khi Quyền chạm tay vào cánh cửa, chị lại quay ra mỉm cười trêu trọc Vân. Chào mừng em, đến nơi luyện bùa chú. Quyền nặng nề để cánh cửa sắt, khệ nệ một cách khó khăn. Một không gian rộng lớn, cổ điển diễn ra trước mắt. Toàn bộ từ thời xa xưa Nhưng đắt tiền và sáng loáng Quyền nói với giọng đầy tự hào Ngày xưa ông nhận nuôi chị Hai ông cháu chị ở đây Ngoài chị và ông còn có một bác quản gia nữa Bác này ngày xưa đi bộ đội Rồi bị trúng ngải của người đồng bào Được ông chị giải cho Thế nên bác ấy biết ơn rồi ở lại làm cho ông luôn Cũng đây là nơi Ông chị nghiên cứu ghi chép các cách làm bùa chú, Luyện ngải các thứ Nhưng ông chị không cho chị làm gì Nếu sở xuất sẽ đổi một cái giá rất đắt Thậm chí là cả mạng sống của mình Vân gật gù tỏ ra khó hiểu Hóa ra quyền Được ở trong rào sang như thế này Vân thắc mắc Nhà đầy đủ tiện nghi thế này Sao chị không ở Xuống quê làm công nhân làm gì cho nó khổ vậy Quyền cười rồi dắt Vân ngồi trên ghế Cất tiếng giải thích Chị xuống đấy chủ yếu là muốn trả thù nhà nó thôi Chứa tiền ông chị để lại Chị còn không thiếu Thật ra chị xuống đấy Là để dễ dàng tiếp cận Chứ hầu như chị không làm gì cả Hôm đi làm, hôm không Để che mắt thôi Lâu lâu chị lại về đây nhăn khó cho ông Rồi đọc một số tài liệu nghiên cứu Xem mộ hoan đã biết những loại bùa chỗ nào Nhưng ông chị nhiều sách lắm Có đọc cả đời cũng không hết Nghe Quyên nói thì Vân hơi hụt hẳn Nếu cô cứ tiếp tục như thế này Mà không tìm ra bùa giải, Thì cô sẽ chết dần chết mòn mắt Cô chủ Tôi mang đồ ăn lên rồi Tiếng người đàn ông gõ cửa. Quyên liền ra mở. Một người đàn ông tầm sáu 60 tuổi, nghiêm trang, cầm một cái đồ ăn sang trọng đưa cho Quyên. Chắc chắn đây là người quản gia mà Quyên đã kể với cô. Đặt thức ăn lên bàn, Quyên niềm nở nói: "Bác Lở lại ăn cùng với chúng cháu cho vui ạ?" "Thôi, cô cứ tự nhiên, tôi còn có việc phải làm." Nói rồi, ông quay đi. Quyên lại kể thêm một đôi ba câu chuyện. Bác ấy làm quản gia từ lâu lắm rồi. Nên ông chị tin tưởng lắm Cũng chẳng lấy vợ con gì cả Lúc ông chị mất Thế là bác ấy lấy tiền lương Xây một căn nhà nhỏ ngay sát nhà này Để thận tiện trong coi Vân cứ đỏ mắt lên hồi ngó nghiên các thứ Quyền đúng là tiểu thư đại các giàu có Hai người đang ăn trưa xong Quyền bảo Vân nằm nghỉ ngơi trong phòng chốc lát Còn Quyền sẽ tìm vào phòng sách trước Vân gật đầu Cộng thêm đang mệt nên cô ngủ lý bì Được cái từ lúc vào trong nhà này Cô cảm thấy thoải mái và khỏe hẳn hơn đôi chút Chắc hẳn là nhà nhiều bùa chú với đồ phong tỉ Nên ma quỷ cũng chẳng thế bén bảng vào Ngồi được một lúc Thì hãy gọi điện cho Vân Nghe giọng nói thì thấy anh lo lắng đến nhường nào Vân à, em đang ở đâu vậy? Mà sao đi không nói với anh một câu nào? À, em đây Em đang ở trên bệnh viện Anh chẳng bảo chị Quyên đưa em đi khám cho con gì Đến chiều mới khám được Bây giờ bốc số mà quá giờ mất rồi Vân nói dối để cho Hải đỡ lo Chứ nói thẳng là đi tìm cách Giải bùa với người không tin như Hải Chắc chắn anh sẽ không tin Hải bảo với Vân ừ, em đi sớm rồi về sớm nha Mẹ biết em đi với Quyền bây giờ đang sồn sồn lên đây này Vân ậm ừ Sợ hôm nay vẫn chưa tìm ra Liền chống chế Em không biết khám có nhanh không Nhưng nếu không phải nằm viện Em về luôn nhà cho gần nhé Lâu rồi em cũng không về thăm bố nghe thấy thế hải liền đồng ý vân cất tiếng thở vào cũng mày trong ngôi nhà ác quỷ này cũng có hải là thiên thần từ lúc hải gọi vân không thể ngủ được nữa cô đi ra ngoài giúp quyên tìm sách gọi mãi không thấy đâu vân phải lấy điện thoại ra gọi theo như hướng dẫn vân xuống tận cầu thang tưởng như xuống lòng đất ở đây cũng quanh lát hoàn toàn là bằng gỗ những đống sách cổ cao chót vót cả mét vân thực sự là choáng ngợp Một căn hầm rộng hàng ngàn mét vuông Liệu có tìm được cách giải bùa chú Trước khi cô chết không Đừng đấy làm gì Ra đây tìm cho chị đi Quyền nói kéo Vân ra khỏi vòng suy nghĩ Giữa một bầu trời sách vở thế này Biết đâu mà tìm cơ chứ Vân cầm đại một quyền lật lật vải trang chán nản Quyền nhíu mày Tìm cho cẩn thận đi cô Mạng mày Mà mày làm như không ấy em nhỉ Thế không sợ chết à Cứ tìm cuống nào về vật thế mạng thế thân Về cách hút hồn người sống Thì bảo chị để chị khoanh vùng Vân nghe gật gù cù, Cùng Quyên tìm sách Lâu lâu mỏi quá Chị quyền lại bảo quản gia mang đồ ăn vào Cậu nhận sướng thật Cứ vừa ăn vừa đọc sách Rồi lại uống cam ép nhỏ mỹ các thứ Cuộc sống thế này mới là sang chảnh chứ Mới tìm được phần tư chỗ sách Thì đã gần 10 giờ đêm Vân chán nản bảo quên Sao ngày xưa chị không học của ông đôi chút về bùa chú Bây giờ đỡ mất công tin Nói như em chị mà biết trước thế này Thì ông chị cũng đã không chết. Thời ấy chị trẻ con, nào có hứng thú rồi đến bùa ngày. Với lại chị bé, ông cũng không cho chị học. Hai người cứ thế, tìm giữa hàng ngàn cuốn sách nghiên cứu về ngày, về bùa, về phong thủy tướng số các thứ. Thử đọc vải trang trong bất cứ một cuốn nào, Vân cứ như bị cuốn theo vào đầy ma mị. Phải công nhận ông của quyên là một người tướng số giỏi sang. Nếu ông còn sống, chắc chắn ông sẽ chữa được cho Vân một cách đơn giản. Vân tìm một lúc, rồi mắt lại díp lại giữa hàng ngàn cuốn sách. Lúc đêm diêm, cô vẫn thấy bóng dáng Quyên cao leo nghêu. in hẳn lên tường cần mẫn tìm. Quyên đang giúp Vân giành lại sự sống giữa những con người giang ác. Sáng hôm sau mặt trời đã lên cao quá, nhưng trong căn hầm sách vẫn còn tối om được thắp sáng bởi hàng ngàn bóng đèn. Vân tỉnh dậy và thấy mình nằm trong phòng. Cô nhớ đến Quyên, chắc chị ấy đang còn ở dưới hầm để tìm sách. Đang định nhảy xuống giường Để đi đến chỗ Quyên Thì bác quản gia già đã mang thức ăn sáng cho cô Một bữa sáng phục vụ tận giường Nhìn Vân bác bấy hảo Cô có thấy ổn hơn tí nào không? Nghe bác hỏi Vân sực nhớ ra Cô vân vai nhảy lên mấy cái Kỳ thực là khỏe hẳn rồi soi cường cô cũng không thấy môi mình trắng bệch lên nữa Mà hồng hào Có phải Quyên đã tìm ra cách rồi không? Bác ơi, chị Quyên Cô cất tiếng hỏi Đúng vậy, Quyền đã tìm ra bùa rồi Lúc tối tôi cứ ngủ trên đống sách Tôi đưa cô vào phòng Còn cô Quyền ngồi đấy đến tận sáng Thấy tội quá tôi vào tìm giúp cô ấy Cô Quyền thông minh lắm Tìm ra cách làm bùa để giải cho cô rồi Cô ấy vẽ răm bảy cái bùa Xong cho vào cái tất của cô hai cái Với túi áo của cô một cái Quyền bảo cứ để cho cô ngủ Nên sáng nay cô khỏe Có nghĩa là thành công Văn nghe người đàn ông ấy kể Mà cô nghẹn ngào, toàn chạy xuống tìm Quyên, nhưng bác ấy ngăn lại. Cô quyền mới ngủ một chút thôi, cứ để cô ấy ngủ thêm đi. Thực, không nhờ bác ấy bảo thì Vân cũng không nghĩ ra. Cô gật đầu cảm ơn người quản gia rồi chứ. Nếu không có bác ấy, chắc có lẽ Vân sẽ chẳng sống nổi thêm vài ngày nữa. Ăn sáng xong, cô bỏ hai lá bùa dưới chân ra xem. Cũng là hai tờ giấy màu vàng, nhưng ở trên đấy có chữ gì đó lằng nhằng khó hiểu. Xem một hồi cô lại nhét vào chân. Cả nghĩ càng thấy mụ hoan già, thâm độc kiểu này cô phải nghĩ ra cách nào Để chơi mụ mộ một vố mới được Nhảy chân sáo xuống nhà Vân thấy Quyên đang nằm trên ghế khuôn mặt hốc hác Mắt đèn trùi trũi về mất mùi nhiều ngày Cô thấy mà thương chị ấy quá Dù chẳng phải là ruột thịt Hay quen nhau từ lâu Nhưng chị ấy đã làm hết khả năng để cứu chữa cô Nhất định nếu có thể giúp lại được Quyên Vân sẽ cố gắng hết sức có thể Vân đáp lại cái chăn lên người Quyên rồi đi thẳng ra sân vườn rộng lớn nhiều cây cối. Nơi này thành phố, mà lại có một khu hòa hợp với thiên nhiên như thế này, quả thực là rất ít. Thấy người quản gia đang cắt cây, vẫn xuống nói chuyện vài câu cho đỡ buồn. Được biết, ông là người giới xuôi, năm xưa đi bộ đội lên cao Bắc Lạng, kháng chiến chống Mỹ. Vì thời ấy bộ đội hay ở cùng người dân tộc miền núi, nên ông có quen mà yêu thương một người con gái là người địa phương. Thầy ấy cũng kiểu thanh niên phong trần Này đây mai đó Có nghĩ gì ở đâu hả cô Cũng có hứa hẹn Có chào kỳ Phật đợi ngày giải phóng Tôi sẽ bảo bố mẹ già Mang trầu cau lên cưới Sau mấy tháng đóng quân ở đây Tôi lại được điều đi nơi khác Chúng tôi cũng chia nhau từ đấy Và tôi cũng quen bén đi người con gái năm nào Lúc giải phóng về lại quê hương Bố mẹ tôi có giới thiệu phải cô Nhưng cứ mang trầu cau sang hỏi Thì người ta không lấy nữa Đến một cô này Thủ tục dẫn cưới ăn hỏi xong xuôi rồi Đêm hôm ấy tôi có dắt người yêu đi chơi Lúc đi cô ấy Kiểu như là có ai sai kiên đấy Cô ấy hỏi tôi rằng Tại sao lại không giữ lời hứa Tại sao lại không lên cao bắc lạm tìm Rồi trách tôi là kẻ ăn cháo đá bát Đời này kiếp này sẽ chẳng lấy được vợ Nói xong cô ấy chạy đi đâu Thì tôi cũng không biết Cứ ngỡ là gái đó về nhà Nhưng mà không phải Đêm về tôi mới nhớ ra Người con gái năm nào tôi hỏi cưới Nghe người ta bảo Nhà cô gái đó dân tộc có thở ngày Sáng hôm sau tôi đến Thì hay tin người con gái tôi cưới Đã chết đuối rồi Từ ngày ấy tôi cứ thơ thần như là bị dại vậy Đêm 15 cứ đến lúc lấy trăng là tôi cứ như người bị ai nhập Chạy lên ao rồi ngồi chảy tóc Luôn mồm nhắc đến cao bắc lạc lấy vợ Bố mẹ tôi biết tôi bị dính này Nên vội đưa tôi đi khắp các tỉnh Để nhờ thầy mãi nhưng mà không được Về sau gặp được cô Quyên đây Tôi mới được chữa khỏi đó Nghe người quan gia kể Vân rùng mình mấy cái Quả thực trên đời này Có ngại ma quỷ là đúng Chẳng qua người ta chưa giờ đến mình mà thôi Chợt nghĩ Một thắc mắc nữa nhảy ra trong đầu Máu tò mò của cô lại nổi lên Cô cất tiếng hỏi Băng ở đây lâu như vậy Chắc biết vì sao ông chị Quyên mất có phải không ạ Nhắc đến ông chị Quyên Người đàn ông mặt bỗng buồn trầu Ông mệt nhọc Để kéo cắt xuống dưới đất rồi lau những giọt mồ hôi nhìn toàn cảnh ngôi nhà chứa được biết bao nhiêu kỷ niệm ông trầm ồn nói thực sự nếu mà nói chứng kiến cảnh ông của cô quyên chết thì tôi thật không có chứng kiến nhưng tôi chắc chắn một điều chỉ có hai vợ chồng quân bất lương tâm ấy làm thôi chúng nó đến ngon ngọt, ngọt nhận ông ấy làm sư phụ các thứ tôi đã sinh nghi rồi nhưng không ngờ chúng nó lại ác độc như thế giọng ông khản đi rung lên vì xúc động nước mắt ông Cứ ngân thành khóe, rồi ông kể tiếp. Vợ chồng chúng nó quen biết ông ấy được mấy tháng trước rồi. Nhưng bọn nó tính khôn lắm. Đợi cho ông thực sự tin tưởng chúng nó, chúng nó mới ra tay. Tôi có khuyên ông ấy rằng, mặt chúng nó nhìn là biết ác. Ông ấy cũng nhìn ra. Mặc cho ông cô Quyên không hề chấp nhận làm học trò. Nhưng mà chúng nó cứ bám giết lấy, hỏng đạt được mục đích. Sáng hôm đó tôi nhớ như in Bố tôi ở dưới quê gọi điện, bỏ mẹ tôi ốm nặng. Sợ không qua khỏi Nên tôi mới xin ông cô Quyên cho tôi về nhà thăm Gần trưa Thì chiều chúng nó dọn vào ở Lấy cớ là có việc phải đi qua đây Cho chúng nó ăn ở giam bữa Tình ông thấy thương người Nên chẳng quan tâm Đêm đó chúng nó rình mỏ biết mật khẩu của ông liền vào co sách Tìm thấy cuốn nuôi ngải thai nhi liền ăn cắp Ông cô Quyên phát hiện ra Thì chúng nó đẩy ông từ cầu thang xuống Cô biết đây đến trẻ con chẳng trụ nổi huống chỉ là ông già nói đến đây ông lại lau nước mắt lời kể của ông hoàn toàn cấp với chị quyên không ngờ đằng sau nhà chồng cô lại cả là một bầu trời tội ác chất chứa đầy đầu như thế chưa thỏa mãn được tính tò mò cô lại hỏi tiếp sao ông chị quyên lại biết nhiều lạnh ngày buổi chú thế mà ghi chép hà bác mấy cái ngày ấy chẳng phải ngày xưa ông chị quyên đã từ nuôi à Không không, cô đừng hiểu nhầm. Chắc cậu Quyền không nói cho cô biết. Ông cô ấy, ngày trai trẻ là người nghiên cứu về dân tộc học. thờ thời cha ông của ông Quyền, họ đã nghiên cứu về ngài và bùa chú. Họ đi tận những nơi bản địa vùng sâu, để tìm những người già lào, rồi ghi chép cụ thể. Tôi nhớ ông cô Quyền từng bảo rằng, đặc trưng ngài lúc đầu, người ta chỉ nuôi lấy may mắn, trống trộm cắp. Dần dần qua những đầu óc con người độc ác, nó biến thành công cụ để kiếm tiền. Về cơ bản, những người nghiên cứu về lĩnh vực này Đi sâu vào tìm tòi Cốt cõi cũng chỉ là để tìm ra cách giải Cũng như tôi đây Nếu năm ấy tôi không hứa hẹn lấy người con gái ấy làm vợ Thì tôi cũng không bị dính vào bùa ngài Và cũng không nhờ cho ông cô Quyên Thì có lẽ tôi cũng đã chết lâu lắm rồi Sổ sách trong kho mà cô biết Từng là nghiên cứu bao đời trước Mới có cái đống khủng lồ như thế đấy Ngoài cô Quyên và ông nội đã mất ra Thì không ai biết mật khẩu phòng sách cả Chắc chắn của quyền cũng sẽ theo nghiệp nghiên cứu Như nghề của ông ấy thôi Vân gật cổ Quả là một gia đình chuyên nghiên cứu về bùa ngài Theo như bác ấy nói Ông bà Hoan lấy cắp Cuốn nuôi nhải khai nhi Để làm ăn ưa Chẳng lẽ bọn họ nuôi ngài Với mong muốn chúng phủ hộ con đường kinh doanh Chuyện không đơn thuần như thế Trò chuyện một lúc Thì quyền cũng đã dậy Thầy Vân mặt tươi tỉnh Chị biết chắc bùa chị vẽ hoàn toàn đã thành công Cầm lấy tay Vân chị trải lòng. Chắc em nghĩ gia đình chị có cơ người này thì chị phải sung sương lắm. Nhưng thực sự từ khi ông mất chị rất ít khi đến nơi đây. Nhiều hôm chị buồn quá chị lại về trại mồ côi cho đỡ buồn. Chị thề, chị còn sống trên đời ngày nào chị phải tìm mọi cách khiến cho chúng nó phải trừng trị. Chị. chị tin tưởng em mong rằng chuyện này không để bị lộ ra bên ngoài. Như thế là em đã giúp chị nhiều lắm rồi. Vân nhìn quên Thông cảm với chị mọi điều Sinh ra không biết mặt cha mẹ Có người ông nuôi dưỡng cũng bị hại chết Lại tận mắt nhìn những kẻ độc ác Vẫn sống nhiều nhơ Nếu là Vân, Vân cũng chẳng sống thoải mái được Ở hết buổi chiều Vân được Quyền đưa về nhà bố mẹ Để chơi vài hôm Cũng chẳng dám nói chuyện với bố Bởi sợ bố lo Trời chán đến mấy ngày hôm sau Quyền lại đưa Vân về nhà bà Hoan Trên đường đi khuyên cất tiếng dặn Em về cứ nói là đi bệnh viện bộ hồ sơ chị đã chuẩn bị sẵn chụp điện tâm đồ, x-quang các thứ em cứ nói với nhà ấy là bác sĩ kết luận bị rối loạn tiền đình các thứ cứ để chị nói một đằng em nói một nẻo mụ lại nghi thì chết giờ quan trọng là em cứ giả vờ mệt lừa đù như lúc trúng bùa về ấy về thì sẽ ngay cái bùa chú mụ ấy ỉm ở cửa sổ đi biết chưa chị có vẽ sẵn vài cái lá bùa bình an đây rồi em cứ cách về dùng dần còn thằng hải chắc không cần đâu vì nó là con của mụ mà dễ gì mụ ta hại nó Văn gật đầu, rồi cầm mấy lá bùa cho vào túi cẩn thận Quyên nhìn Văn rồi dặn thêm À, lúc về thì nhớ diễn kiểu tiểu tụy Như là lúc chơi đi với chị nhé Cho mụ ấy đỡ nghi Đừng nhắc gì đến chị cả Kể xấu chị nhờ vào Kiểu gì cũng không ưa ấy Chứ để bà ấy rẻ chừng thì coi như là xong đấy Mà em nhớ lời chị dặn Em không được mang bầu vào thời điểm này Nhà nó sẽ hại chết mẹ con em đấy Nghe chị, dăm năm nữa đẹp cũng không muộn đâu em ạ Phần nghề Quyên cũng nhất trí đồng tình. Trong đầu cô tháng nghĩ, nếu không phải vì yêu hải có lẽ cô sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà khủng kiếp ấy thêm một lần nào nữa. Với lại còn có quen, cô cũng vơi đi nỗi sợ hơn rất nhiều. Cô còn phải ở để hỗ trợ Quyên đối phó với con mụ hoan độc ác ấy nữa. Hải biết hôm nay vợ về nên tranh thủ về sớm, giặt rũ lại chăn màn, mồ gà nấu ăn tầm bổ cho vợ. Từ đầu giờ chiều đã thấy Hải đứng lóng ngóng Ở cổng mong vợ Bà Hoàn thì thấy khó chịu ra mặt Bà gắt ôm lên Mày làm cái gì mà ông nói như là ông mẹ mày chắc Hải không nói gì cả Mà kệ mụ cứ xỉa sói Hải ở nhà Vân cũng lo lắng lắm Anh không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình Nếu anh biết rõ Có lẽ sẽ không bao giờ Hải lại thốt ra một câu mẹ anh hiền lành lắm Hay mẹ thương anh lắm đâu Vân về đến nhà Thấy chồng cô cô muốn ôm chầm lấy cho thỏa nỗi nhớ nhưng nhớ lại lời khuyên cô lại ủ rũ như người sắp chết quyền đưa đống đồ cho hải rồi đi ngay chứ không vào nhà tưởng chừng vân ra nông nỗi này bảo hoan sẽ tha ngờ đâu bà bất ngờ tát cho cô một cái ngã rúi rủi nói mày đi đâu Còn quyền dẫn mày đi đâu hả mắt bà ta trận trừng lên rất đáng sợ hải nghe tiếng bà ta quát thì chạy vào đã thấy vợ nằm vật ra đất ôm mặt hải vội vàng vào nhà đỡ Rồi lại mắng bà Hoan Mẹ làm cái gì thế hả Sao mẹ lại đánh Vân? Cô ấy mới ốm dậy Mẹ làm gì mà ác thế Vân biết bà ta đang muốn xem cô Đã khỏi hay chưa Hay vẫn còn ngắm bùa chú đây mà Nên cô vẫn giả vờ lừa đừ Tay vịn vào bàn rồi lấy bể rồi Anh hãy bảo chị Quyên đưa con đi khám Đây dậy xét nghiệm Chụp chiều các thứ mẹ xem đi Còn bị thế này còn chưa đủ khổ hay sao ạ Chỉ ra tập hồ sơ bệnh viện Quyền đã chuẩn bị sẵn Mắt cô đỏ ngầu lên Giận dữ và lẫn với mệt mỏi Bà Hoan lừa lờ nhìn cô Rồi vô lấy tập hồ sơ Lật xem đi xem lại Thấy đúng là tên của cô Nhưng kết luận bận cũng chẳng rõ ràng Bà ta khẽ thở vào Lúc thấy Hải thức tối Bà ta liền ôm trầm Lê Văn rời khóc lắm Con ơi mẹ xin lỗi con Tại mẹ lo cho con quá đi mà Mẹ sợ cái Quyền nó lại làm hại con Sợ nó nói xấu mẹ Con lại tin lời. Vân ơi đừng giận mẹ. Cũng chỉ vì mẹ lo lắng cho con quá thôi. Trình độ diễn của bà Hoan cũng không tệ. Để nỗi hài còn phải cảm thông. Đỡ vợ dậy. Hài cất tiếng động viên. Em đừng giận mẹ nhé. Mẹ cũng chỉ lo cho em thôi. Em cứ vào giường nghỉ đi. tí xong anh gọi dậy ăn cơm nhé. Vân gật đầu. Lách thách đi vào đầu tóc rối rời. Cô biết đằng sau lưng cô. Có một hàm răng đang nghe ra cười. Về đến phòng. vân vẫn thấy lá bùa chú lất vất bay trước cửa cô nhếch mép cười được lắm con mụ già rồi mày sẽ biết tay bà hải đưa Vân về phòng nằm nghỉ ngơi cô vẫn một ôm bên má rồi kêu riu rì ri, kêu đau hải vuốt vuốt tóc vợ anh động viên thôi em nằm nghỉ đi mệt chỗ nào thì nói với anh để anh lại đưa em đi khám Vân gật đầu nhìn vào mắt Hải cô thấy xót xa cho anh quá anh thật thà chất phác không hiểu hết tính con người Dù thế nào ông bà Hoan cũng xin ra ăn Cũng gắn bó lâu hơn là cô Kỳ thực cô muốn vạch trần tất cả Cho rõ trắng đen như lại không dám Với cái độ sở khanh của bà Hoan Thì Vân không phải là đối thủ Hai vợ chồng đang thủ thịt trong buồng Thì cái mặt bà Hoan lại thò vào Thấy Vân cười Mộ ta lại và là Hai đứa ăn cơm trước đi nha Bố mẹ sang làm bên cúng về nhà mới Chắc muộn mới về Vân à nhớ ăn nhiều cho có sức khỏe nha con Vân gật đầu, cười hiền lành giả bộ biết điều Mụ quay mặt đi xa Vân vẫn để ý Thấy mụ ta lướt qua lá bùa rất nhanh Như thể muốn chắc chắn nó còn ở đó Hỏng giam giữ Vân làm vật phẩm hút hồn Buồn cười thật đó Không biết ông bà hoan ác độc đến mức độ nào Dù gì Vân cũng là con dâu Sau này ông bà ốm đau Cũng có cô lo lắng kia mà Tại sao họ lại ác đến mức Đi quá giới hạn như thế này Đến người nhà cũng không tha Ông bảo hoan đi. Hải cũng ra ngoài nấu cháo hạt sen cho Vân ăn. Vân vờ liêm di mắt cho Hải yên tâm đi ra. Rồi vùng dậy, giật lấy lá bùa vất vờ trước cửa. Nhìn kỹ lá bùa thêm một lần nữa. Tại sao Vân lại không nghĩ ra cái bùa quỷ này? Người nằm đây chính là cô. Những làn khói trắng này chính là những linh hồn chĩa vào cô để hút dương khí. Thật đúng là rùng mình mà. Vân đi thẳng vài phòng trong phòng ngủ của bảo hoan, lật chiếu lên. Để lá bùa dưới giường Kiểu này tha hồ ông bà hưởng phúc cho mình tạo ra Lúc đi ra Vân đứng dững lại một hồi lâu Trước một cái hỏng gỗ lớn Có vẻ đã cũ kỵ lắm rồi Nhưng được khóa cẩn thận Nên cô không mở ra được Vân rất tò mò trong đó có gì Nhưng đành chịu chết không mở được Sợ bị phát hiện cô nhanh chóng ra khỏi đấy Từ nay đến mai Chắc chắn sẽ có điều thú vị lắm đây Ông bà Hoàn không có ở nhà Đúng là thoải mái biết bao Không có tiếng gõ mõ, gõ chuông Không có những tiếng khấn vái ma mị Căn nhà lại trở về bình thường Như bao căn nhà khác Vân gọi cho Quyên Xem chị ấy đang ở đâu Đằng nào cũng chẳng có ai cả Gọi Quyên đến ăn cho ngon lành Thế là ba người Có một bữa ăn no căng Ăn xong cũng chẳng cần vội cất Mà leo lên giường nằm Hãy có việc lại đi đến công ty ngay Thành thử xa, Nhà chỉ có hai mụ đàn bà Quyên hỏi Thế nào Lúc về một ta có cây khó dễ cho em không? Có chứ chị Còn bà ta em một cái rõ đau đây này Định hỏi em xem Chị định đưa em đi đâu Nhưng em không nói Lại có anh hai ở đây Nên lại làm hoàng ngay ừ. Em phải cẩn thận đấy Không là chết giờ đấy Đã vào hàng cọp rồi Thế phải thật kéo léo Không là nói lại sơi cho đấy Vân gật đầu đồng ý Quyền lúc nào cũng nhắc cô không thừa Cô kể thêm chuyện cô vừa mới phát hiện Ở buồng bà Hoan mà chị này nãy em vào vườn bà hoan có để ý thấy cái giường ở gần đầu giường nhưng đã bị mụ tao khóa rồi chị đoàn xem đó là cái gì quyền trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo vân phải dè chừng có lẽ là giường nuôi ngại thai nhi chị cũng không dám chắc lắm nhưng em đừng cứ sờ mó linh tinh đổ tâm linh không phải dễ gì mà sờ được đâu cứ ngoan ngoãn mà ở yên trong nhà đừng biết nhiều thứ quá là được chị đang thu thập tài liệu thông tin để điều tra viết cuốn sách mà mộ hoan đã ăn cắp của nhà chị ngày xưa, biết đầu lại lật ra biết bao nhiêu chuyện khác thì sao? Tìm được cuốn sách bà ta giấu cũng khó lắm. Đồng ý với ý kiến của Quyền, Bảo Hoan chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để cuốn sách ra cho người ngoài biết được. Thay vì cứ chờ đợi trình mò, thì nên nghiên cứu thì sẽ nhanh hơn. Quyền đến dầm tối thì ra về, ra đến cổng chị chạm mặt ngay với cái thơ đi đâu đó về. Trên tay nó vác cả một cái bao tài gì đó rất nặng nhọc. Đang mang bầu mà nó vác gì thế nhỉ Cái con nhỏ này chăm chỉ làm việc như thế từ khi nào Quyền nghĩ đến những lời Vân nói rằng Cái thơ đi ra ngoài Hay có mùi thuốc sát trùng Mùi rượu cúng Cổ đam chiêu một hồi Cái thơ thấy Quyên Nhưng cũng lưỡng thưởng đi vào vợ như không thấy Vân đứng ngoài sân nhìn mắt Quyên, Cả hai như hiểu ý trong bụng nhau Vân trao mày xỉa giói Chị lần sau đừng có đến đây nữa Tình khí chị như thế ai mà chịu được quyền cũng chẳng vừa hai tay chống nắt trượng mắt à mày cũng dàn mồm phíp nhỉ mày nhớ lại xem hôm qua ai đã đưa mày đi viện à đã chăm sóc mày đúng là nó lại ăn cháo đá bát mà vân sẵn sọng cô gào lên tôi đếch cần nhà chị thứ chị cúng đúng là đồ con hoang mà hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào nhau mà đánh trước nhà quyền đánh đá cửa tôm lấy áo vân xoay một cái quanh thơ cái thơ bị chôn chân ở giữa công tài nào đi được Nó gạo lên can nhưng mà bất thành Cuối cùng Quyền giả vờ đụng trúng cái bao Chị giật mạnh một cái Khiến cái bao nặng nề rơi xuống đất Mở miệng bao ra Bây giờ mấy người mới dừng lại Mặt tái xanh tái ngắt sợ hãi Trời ơi Cái gì thế này Quyền, Vân và cả cái thư hết sức bàng hoàng Mặt Vân xanh như tàu lá Cắt không còn được một giọt máu Sáu con mắt đều đứng dựng trước cái bao Từ cái miệng bao Lần ra một đứa bé còn nguyên dây rốn cứng đờ Do chết từ lâu Nó là con cái Chắc chỉ tầm vài ngày nữa thôi là sẽ kịp chào đời Cái thờ vội hốt hoảng Vừa vội đứa bé vào trong bao Nó tản nhẫn đến nỗi Cái bao đã chật ních, Nhưng nó vẫn cắn răng cắn lợi nhất đứa bé đã chết vào trong bằng được Vần như chết lặng Khi chứng kiến mọi chuyện Đây không phải là lần đầu Cô nhìn thấy một cái thai nhi đã chết ở nhà bà Hoan Nhưng lần này Cô sợ như lần trước sợ đến nỗi cô như cấm khẩu không nói được câu nào quyền giả vờ thản nhiên ngó ngó vào miệng bao xem còn gì thêm nữa nhưng thơ đã nhanh chóng buộc lại miệng bao định lầm lỗi đi quyền hỏi nó kiểu như chuyện thai nhi này là hết sức bình thường vậy Mày mang mấy thứ này đi đâu vậy thơ cần gì mà cần lắm thế quyền cất tiếng hỏi cái thơ nó dừng lại nó như nhớ ra câu trả lời của mẹ nó chuẩn bị sẵn liền nói Thì xin về để cầu siêu cho chúng nó chứ sao? Chị đừng nói gì với mẹ là chị thấy những thế đơn nữa nhé. Chứ không mẹ biết thì không hay đâu. cái thơ cảnh báo Quyên trước. Cô gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn thắc mắc. Mẹ làm công quả tội. Có gì phải giấu hợp em? Nói để chị hôm nào có một chút công đức tỏ lòng thay. Không cần. Chị cứ sống tốt phần chị là được. Nói xong nó lưỡng thưởng đi vào. Để mặc Quyên và Vân đứng giữa sân. Với vô phản câu hỏi đang đấu đá trong đầu nhau. Ra đến cổng, Quyên nhanh chóng nói nhỏ. Để hôm nào, chị em mình rình xem nó mang mấy đứa trẻ này đi đâu. Em nhớ, không được đi một mình kéo nguy hiểm biết chưa? Vân nghe theo lời Quyên. Cô nhanh chân chạy vào nhà, sợ cái thơ lại suy nghi. Vừa vào đến cổng, đã thấy nó ngồi trong buồng bà hoan. Nó tươi cười, trước mặt không hầm hầm như ban nãy. Cái thơ chủ động bắt chuyện. Chị nấu gì cho em ăn đi? Em đói quá rồi. Vân cười rồi đáp lại sự hột nhiên của con bé. Bỗng tự dưng cô giật mình. Cái thơ đang ngồi trên giường của mộ Hoan. Không biết có ảnh hưởng gì hay không nhỉ? Cô không muốn làm cái thơ cùng đứa con trong bụng bị ảnh hưởng. Người cô nhằm tới là ông bà Hoan kia mà. Vân ngó đầu bảo nó. Xuống dưới bếp đi. Chị em lại thức ăn một tí là xong thôi. con bé nghe thấy có ăn liền đi theo Vân xuống dưới nhà. Trong lúc chờ, Nó cũng không nói với Vân câu nào cả Và cô cũng chẳng hỏi nó một câu nào Thấy làm lạ Nó hỏi ngược lại Vân Chị không thắc mắc gì Về mấy cái thai kia ư? Sao chị tỉnh queo thế Em nghĩ chị phải sợ lắm kia Vân thản nhiên đặt điện thức ăn trước mặt nó Cô bảo chữa Lúc đầu chị có sợ đấy Nhưng hôm trước Mẹ cho chị xem một lần Mẹ cũng nói y như em vậy Sau cầu siêu cho mấy đứa được đầu thai Chị thấy chuyện này cũng bình thường mà Nhà mình làm việc đức như thế Tất nhiên chị phải ủng hộ rồi Cô nói một cách hài hòa nhất có thể Nhưng trong tâm trí cô lại nghĩ ra Biết bao nhiêu là thứ Nhiều trẻ con chết mà chưa kịp ra đời này Chỉ có vào mấy nơi nạo phá Để lấy thôi Làm việc thiện Cô không nói Chứ làm việc ác Cài thờ bụng mang dạ chửa, Chẳng lẽ con bé không sợ quả báo hay sao Nghe Vân nói nó cũng đỡ lo bao nhiêu Chứ bà Hoan về mà biết nó để người lạ nhìn thấy Thì chỉ có nước giết con bé thôi Tôi đến ông bà Hoan về Mang biết bao nhiêu loạt đồ cúng Người ta gói lại biếu thầy Càng ngày cô lại càng nhìn thấy khuôn mặt bà Hoan mỗi lúc một lúc Ác như là quỷ dữ vậy Quả như dự đoán của Vân tối hôm ấy mong bà Hoan đi ngủ Sáng hôm sau Vân thấy hai con mắt lộ rõ phần mệt mỏi Môi mắt đều khô Sò một đêm tóc đã bạc đi mấy phần Đúng là cái buổi yêu nghiệt Mày sao có khuyên? chứ không giờ lẽ này cô đã chết từ lâu rồi. Cô chỉ tính hành hạ mụ mộ hoan một vài ngày, cho mụ biết mùi đời, rồi sẽ đốt cái mùa ba quái đấy đi, cho đỡ hạn người khác. Ông bà hoan dậy lúc 8 giờ. Bình thường ông bà dậy rất sớm để tụng kinh, lao dọn, rồi chờ khách đến. Nhiều hôm nay hai phải đến tận phòng gọi mãi, hai ông bà mới chịu dậy. Cái phòng của ông bà hoan rất ẩm thấp lại tối tăm, không hề có lỗ thoáng hay thông gió nào. Đêm nữa, chẳng bao giờ ông bà mở cửa, cho nên phòng lúc nào cũng ướt nhẹt. Hai ông bà rửa mặt mỗi xong ra bàn ngồi. Vân để ý, ngoài khuôn mặt nổi Khanh thì mặt cũng thụt lại, trông vô cùng đáng sợ. Đúng là bùa tà, bùa ma mới có một ngày mà ông bà đã thành ra như thế này. Mà cô phải chịu đựng cả tháng trời không chết mới là lạ. Bố mẹ mẹ đã. Ừ, chắc hôm qua bố mẹ khấn nhiều quá, không sao. Uống tí cốc nước chanh vào khỏi ngay ấy mà. Vân cười tươi không hỏi thêm gì. Sáng nay cô nấu bún cho cả nhà. Nhưng ông bà kêu đáng miệng nên chỉ ăn một chút lại lên giường nằm. Biết rắn cái bộ ấy vào giường là sai. Nhưng ai bảo ông bà ấy ác với cô trước cho hai người nếm thử mùi xem có được thoải mái hay không. Cái thơ ngày hôm qua bị Quyên và Vân bắt gặp mang thai nhi vào nhà. Sáng nay thấy nó không đi đâu nữa. Có lẽ vì thai nhi hôm qua lấy nhiều đã đủ và bị người nhà phát hiện nên nó nghỉ hôm nay. Lách thách mò xuống dưới nhà. Nó ôm lấy Vân hít hà mùi nước lèo bún rêu. Nó bún hả chị? Có vẻ ngon lắm đây. Nó ngồi xuống ghế cầm sẵn đôi đũa và rung đùi đợi Vân múc cho ăn. Vân thấy ngoài cái thơ độc ác đánh đá nhưng đối với cô nó cũng khá thân thiết. Cơ bản cô cũng chẳng sân si gì nó. Chuyện ai người ấy nằm nên cũng chẳng có chuyện gì mà kình nhau cả. Múc cho nó một cái tô toi gấp đôi bình thường. Nó đánh hết sạch. nó xoa ra vào cái bụng to tròn rồi cười híp mắt phần bây giờ mới được ăn cô ngồi xuống bên cạnh hỏi han nó Tiêu âm lại chưa thai có khỏe không bên nhà thằng vũ tình đám cưới đến đâu rồi nhắc đến vũ nó xị mặt ra có vẻ như có chuyện nó cũng chẳng giấu giếm gì liền kể luôn thôi chị đừng nhắc đến cái tên khốn nạn ấy nữa hôm trước em hỏi nó còn gắt ôm um lên bảo em cưới xin cái quái gì nhà đâu mà thách cưới nặng vãi em tức em đánh cho nó chết luôn đi kể thứ đàn ông mà vô trách nhiệm kẻ thơ khóc rừng rất chán đời vân lên tiếng động viên thôi khóc không tốt cho đứa bé đâu chị thấy thằng vũ nó cũng tốt mà nghe mẹ kể mấy hôm trước nó còn mua sữa bầu gửi cho em thế là vẫn còn thương mẹ con em lắm chẳng qua nó chưa có tiền thôi em đừng giục nó vội vàng con bé nghe có vẻ xuôi tai không khóc to nữa mắt nó cứ nhìn ra ngoài sân vô thức kỳ chị biết không Em thật sự cũng không muốn mang đồ vào lúc này một tí nào đâu. Em thật sự rất sợ. Sợ mình không giữ được con. Chúng nó sẽ không để yên cho mẹ con em đâu. Con bé cứ vô hồn kể. Một điều gì đó mà nó sợ mưu hồ. Không rõ đầu đuôi. Vân nghi nghi. Có phải là những đứa trẻ chết oan không? giả vờ điềm tĩnh. Vân an ủi thêm. Không sao đâu. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẹ con em khỏe thế thì chắc đẻ ra cũng khỏe mạnh thôi. Với lại nhà mình làm nhiều Điều tạo đức phúc thế Không việc gì mà phải lo Vân nghe thờ như thể không biết chuyện gì Cái thơ nói xong quay sang nhìn Vân Nó thở dài Có nhiều chuyện chị không biết đâu Em lo lắng cũng là điều có cơ sở thôi Giọng nói của nó ngập ngừng Vân nghĩ đến quyền đã từng nói rằng Cô không nên sinh con sớm Đến khi mọi chuyện được sáng tỏ Có lẽ cái thơ lo lắng cũng là điều dĩ nhiên Nhà nó chắc chắn làm điều ác Thì nó mới canh cánh sợ như thế phần đàm chiều thay cái thơ nó chợt nhận ra mình xàm xí quá nhiều liền tươi tỉnh trở lại thôi em nói đùa đấy chị cũng đừng lo lắng quá nha tí nữa em lấy ít lá bưởi ít xà ít bổ kết với ít cây bí mật về tắm cho sạch chị có tắm không em mang về hai chị em mình tắm luôn một thể phần gật đầu cô luôn để ý và dè chừng hành động của gia đình này biết đầu nó lại cho cô tắm cái gì vớ phần hay có bùa chú thì chết nữa Mà cái cây bí mật là cái cây gì? Cái cây bí mật là cái gì thế hả thơ? Nghe lạ quá Nó cười, rồi xách một cái làn đi Quay vào bảo Em cũng không biết là cái gì, nhưng mà tốt lắm Người ta bảo, cây này tắm vào mát mẻ Thơm tho còn ngăn vong theo nữa đấy Đúng là làm điều mờ ám Lúc nào cũng nghĩ là ma theo Chắc bảo hoàn sợ con gái Có bầu bị vong, nhi hại Nên bảo tắm cho an toàn đây mà Ăn ở thất đức thì có một tắm thuốc thần cũng có mà chạy đằng trời. Buổi chiều, thờ đưa cho Vân một rổ lá tạp nham. Trong ấy cô thấy có một ít lá xâm. Lá này cô nhớ rất sai vì nó có nhựa, màu đỏ như máu. Nhắc đến mới nhớ, không biết cái tấm vải dính máu trinh tổng của cô sao rồi. Bảo hoàn có biết gì thêm nữa không? Cái thờ dơ rổ lá lên cho Vân, nó bảo cô. Chị xem đun nước lá này mà tắm đi, tốt lắm. Hai chị em mình tắm chung nha. Vân gật đầu. Màng là cây đi rửa rồi cho vào nồi Nếu cái thơ tắm được Thì cô tắm cũng sẽ an toàn Vì để nào bà Hoan lại hại con đẻ không Nước lá vừa rồi Thì tỏa ra một hương thơm rất lạ Nó còn phai ra màu đỏ Y như là màu máu Vân gọi cái thơ từ nhà xuống Cô bề cái nồi lá vào tận nhà Đổ ra một nửa thau Còn một ít vẫn để lại trong nồi Em tắm trước đi Chị để trong nồi một ít nước rồi Tính đi chị tắm sau Xem nước còn nắm không tôi vặn thêm nước vào nha. Vân đi ra cho cái thơ tắm. Nó gật đầu chốt cửa nhà tắm lại. Cái nhà tắm sát bên cái sân giếng hay rửa bát. Mọi hôm rõ riêng. Hôm nay bát ăn từ sáng bây giờ cô mới rửa. Tranh thủ rửa nhanh rồi đến khi tơ còn tắm xong cô vào tắm nữa. Cái thơ tắm rất lâu mãi chẳng thấy ra. Vân cũng chẳng dục. Mang cái ghế nhựa ra ngồi trước cửa nhà tắm. Bấm điện thoại chờ. Độ nổi tiếng trôi qua. Cô nóng ruột định gõ cửa xem Trong đó nó làm gì mà lâu quá thể Nhưng chưa kịp gõ cửa Thì cái thơ gào ẩm lên một tiếng Vân giật mình chơi cái điện thoại xuống đất Cô lao đến đập cánh cửa Thơ Em làm sao đấy Mẹ ơi Cái thơ nó bị gì rồi ấy Cô vặn cửa Nhưng cái thơ đã chốt trong Cô lắng nghe có tiếng gì không Nhưng không nghe rõ Hình như là cái thơ bị ngã Vân ở ngoài này càng sốt ruột hơn Gõ mạnh cửa nữa Nhưng bà Hoan đi đâu, bà sao mãi không thấy ra. Vân liên tục gọi nó nhưng nó không trả lời. Bất ngờ bên trong cánh cửa nhà tắm mở ra. Một bàn tay đậm máu đưa lên, áp vào cửa kính run rẩy Cô sợ hãi lùi lại phía sau. Thì ông bà Hoan cũng vừa chạy xuống. Bà lại cửa gọi con gái, nhưng mãi nó không thấy thưa. Bà quay sang tắt vân một cái. mày đã làm gì nó? Vân đơ người. Cô lại bị bà phạt thêm một cái nữa. Sao mà bà Hoan có thể vô lý đến mức ấy? Bên cạnh, ông hoàng can ngăn. Bà còn đánh nó được nữa à? phá cửa ra đi. Bà Hoan lật, đật tìm đồ phá cửa, nước mắt cứ thế trào ra. Con gái bà thường rất ruột, còn con dâu bà đánh mặc kệ. Cho dù nó chẳng có lý do gì sai cả, đúng là khắc máu tanh lòng là có thật mà. Máu tràn ra khỏi, cửa nhà tắm, mà vẫn chưa tìm được cách phá cửa. vân gạt bỏ cái tắt vừa rồi không suy nghĩ thêm cô phải cứu thơ chứ cứ ngồi đần ra như thế này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả cô đứng lên chạy ra ngoài vườn lấy một khúc cỗ thật to mang vào phá cửa bây giờ mùi thơm của nước tắm đổ loại cây cỏ sàn lẫn với mùi tanh tời của máu cứ thế bao trùm cả căn nhà phần bề cúc cây tuy không nặng nhưng trong tình thế sợ hãi nó cũng khiến cô đủ mệt nhọc ông bảo hoan cuống cuồng lo cho con gái mà chẳng biết làm gì Chị chồng điếc lên nhòm qua khoe cửa Xem con mình như thế nào rồi bà tránh ra Vân vắt khúc gỗ vào Rồi túm lấy cổ áo của bà Hoan Lôi ra chỗ khác Không phải vì cái thơ Mà là bản thân bà thì Vân cũng cho mụ ta chết luôn Chứ chẳng thèm cứu Còn người gì mà ác nhân dễ sợ Cái kéo áo của Vân làm bà Hoan ngã sang một bên tuy không đau Nhưng sốt ruột quá Mụ ta lại lăn cành ra khóc Ôi giời ơi, còn của tôi Thở ơi là thơ Bà có im mồm không Làm việc ác cho lắm rồi và con giấy cô rơi Bây giờ chả có rơi nào cứu được con bà đâu Vân tức không chịu được Nhất là những con mẹ quái đàn Miệng nằm mơ nhưng bụng lại một bồ dao khăm. Đến lúc nhập quật Hay xảy ra chuyện gì lại đổ thừa cho số má Thật sự là vô cùng khốn nạn Vân lấy hết sức bình sinh giơ cái khúc gỗ thẳng cánh tay Rồi dưng ngay vào cửa kính Kính văng bắn vào da cô chảy máu Cô thỏ tay mở chốt Ông bà Hoan thấy Vân mở được cửa nhà tắm Thì cũng lật đật chạy vào Trên nền đất Cài thơ còn chưa kịp cởi quần áo Vài nước bên cạnh vẫn chảy xối xả không ngừng Chứng tỏ Nó đã xảy ra chuyện Khi mới bước chân vào cửa nhà tắm Cài thơ lúc này mặt mày đã trắng bệch trông rất sợ Máu đen từ dưới vùng kín chảy ra không ngừng Vân xé váy Liên tục hô hấp nhân tạo Ông bà Hoan vẫn thế Chẳng chịu giúp cứ đứng rìa rích chửi bới nhau, mọi chuyện cứ thế mà rối rắm cả lên. Gọi xe đi. Ông bà định khóc đến bao giờ? mau gọi xe cấp cứu. Cô gạo lên ra lệnh. Bà hoàn lên trên nhà lấy điện thoại. Bà gọi cho cả hải về nhà nhưng chắc gì anh đã về kịp. Bà ấn số gọi điện cho thằng nào đó truyền trở mụ đi cúng bái xem bói ở các tỉnh xa. Chẳng biết vì bà Hoàng luống cuống hay nói năng không rõ ràng mà thằng lái xe nghe xong thì chối bay. Thôi Bà chờ người khác đi. Chờ gái bầu đen đuổi lắm. Nói xong nó cúp máy. Mặc cho bà Hoan cứ gạo ầm lên trong điện thoại. Thằng chó kia. Ủa công ta đi đâu cũng thuê mày. tiền lễ lạt biếu xén ta cũng chia cho mày. Mày nó lòng nào thấy chết mà không cứu. Bà chửi nó một tăng. Nhưng nó đã cúp máy từ lúc nào. Tài thật đấy. Ngày thường bà rất động não. Nhưng lúc này lại chỉ biết khóc. Ngoài khóc ngoài thân thử. Thì bà không biết phải làm thứ gì khác nữa. Ở thôn quê này. thì không có những loại xe cứu thương chuyên dụng hay taxi, nên đi lại rất khó khăn. Nhìn cái thơ không nói được gì, mắt liệm, tay bấu chặt vào váy để giữ lấy con mình. Không còn cách nào khác, cô bảo ông Hoàn bế thẳng nó ra xe máy. Nếu không ai chở, thì Vân sẽ đưa nó đi. Chứ cứ để như thế này thì mẹ con con bé, nhẹ hồng thai mà nặng thì sẽ băng huyết mà chết mất. Vân trèo lên xe, cho cái thơ ngồi giữa lưng vào mình. Bây giờ cần thêm một người để giữ nó. Ở quê lại có cái suy nghĩ cổ hủ rằng bố đẻ thì không bao giờ được đưa con gái có bầu đi. Thế nên bây giờ chỉ còn mỗi mụ hoan thôi. Mụ hoan ngồi đầu hè, không để Vân hỏi, liền xuôi tay bảo chồng. Thôi, ông đi cùng nó đi. Tôi còn sắp ít lễ cúng tổ tiên, khẩn cho nó tay qua nạn khỏi. Trời đất, Vân nghe xong mà tức ứa máu tay cho cái thơ. Mụ có phải là mẹ nó không thế? Sao đến giờ này, mụ vẫn bị u mê... Bởi cái suy nghĩ chết người ấy được Vân muốn vươn tay Lấy chiếc dép vào vùng mù mụ Cho mụ bớt điên đi Ông Hàn gật đầu Lật đật ra sau ngồi giữ con gái Có vẻ ông cũng không còn giữ được cái sĩ diện hảo Mà lo cho con mình hơn Vân quay lại Chỉ thẳng mặt bà hoang nhít móc Bà nghe cho kỹ đây Hôm nay còn thơ mà có mệnh hệ gì Là do bà Nói xong cô phóng xe chạy như ăn cướp Đến bệnh viện Nhờ người ta xem xét sơ cứu Rồi mới đưa lên tuyến trên Cái thờ lúc tỉnh dậy Thì hỏi Vân Con em, chị phải cứu lấy con em Chịu khó một chút đi em Con em, và em sẽ không sao đâu Vân động viên con bé cố gắng lên Sắp tới viện bây giờ Ông hoàn có thể Thấy Vân lo cho cái thơ thật sự nên liền bảo Con ơi, đi cẩn thận, đừng vội vàng Vân biết ông đang lo cô hoảng loạn quá Mà không vững tay lái Cô không trả lời vẫn cắm đồ cắm cầu chạy đối với cô bây giờ cái thơ mới là quan trọng nhất vào bệnh viện con bé được băng ca đưa ngay vào phòng tiếng xe lét kết được con bé thẳng vào trong y tá đóng cửa lại đèn bật lên vân cùng ông hoan đứng ngoài không ai nói một câu nào cả qua kẽ cửa vân cố gắng nhìn xem hai mẹ con cái thơ như thế nào trên giường bệnh trắng mốt cái thơ nằm đấy thoi thóp thở giật cục nhìn mà tội Bác sĩ lấy kéo cắt cái váy nhuốm màu đỏ máu của nó, để lộ ra cái bụng tròn tròn của con bé. Văn nhìn vào cứ nghĩ mình hoa mắt. Cô phải rụi mấy lần. Trên cái bụng của thơ, hẳn lên một bàn tay máu của bé con. Xung quanh có những vết cào xé, như vừa có một trận ẩu đà ngay trên bụng nó vậy. Văn thực sự sợ hãi. Sao bụng của con bé lại có những hình thù kỳ dị như thế? Phải chăng quả báo của những thai nhi mà nó đã mang về để cho mẹ nó hành hạ đây? Vân ngóc mắc tay ông Hoan Bố ơi Bố xem trên bụng của cái thơ có cái gì kia Nghe tiếng gọi Ông Hoan đi ra xem cùng Vân Nhưng ông nhìn mãi mà chẳng thấy gì Đâu Sao bố có thấy gì đâu Bố xem lại đi con thấy mà Vân bảo ông xem một lần nữa Nhưng ông chăm chú mãi cũng chẳng thấy gì lạ Bố thật sự không thấy gì cả mà Cái thơ có sao cái gì đâu Nói xong ông Hoan ra ghế ngồi Trên gương mặt khót khỏe chứa đầy sự lo lắng. Vân vẫn theo cái lỗ nhỏ nhìn vào. Bàn tay để máu như đong dấu trên bụng con bé kia. Mà sao ông bảo lại bảo là không thấy chứ? Ngồi đợi mãi. Nghe bảo con bé phải một lấy con gấp. Đợi mấy tiếng trôi đi mà không thấy ai nói gì. Hải cũng chưa đến nơi. Vân ngồi kể hết mọi chuyện. Từ chuyện cái thơ, tắm lá, rồi gặp chuyện, đến cái tắt vô lý của Bảo Hoan dành cho cô. Hải nghe xong tức giận vỗ cái bụp xuống ghế. Từ khi nào mẹ lại thành ra đa đoan như thế? Ông An ngồi nãy giờ không nói năng gì Bây giờ ông mới bảo Vân Thôi con ạ Mẹ mải trong lúc luống cuống nhất thời hồ đồ Bố thay mặt bà ấy xin lỗi con Con đừng để bụng nha Vân gật đầu Cô không trách gì ông Hoan cả Cô trách là trách mụ già khốn kiếp kia kìa Nào có phải một lần Người ta bảo quá tam ba bận Bà ấy đã đánh cô ba lần Mà chẳng có lý do gì rồi Chứ nào có ít đâu Ngày xưa lúc mới vào cái gia đình này, bà ta hiền lắm cơ mà. Sao mới vài tháng ngắn ngủi mà bỗng biến thành một con quái vật như thế cơ chứ? Vân suy nghĩ tức đến nghẹn cả cổ. Đúng là quyền không cho cô biết sự thật thì bà ta định đóng giả bà mẹ hiền lành đến bao giờ đây? Quả thực là quá kinh tởm rồi. Đang mông lung nghĩ ngợi chỉ quên gọi. Bà này thiêng còn hơn ma nữa. Đang rối tranh như thế này thêm người lại càng tốt nên cô nhanh chóng bắt máy. chị quyên à chị có rảnh không đến bệnh viện huyện đi cái thơ đang cấp cứu rồi nó ra máu nhiều lắm chị đến ngay đây nói xong quyên cũng tắt máy luôn bộ này đúng là nhanh chóng chẳng cần rầm rà quan trọng hơn là đối với nhà bà hoan là kẻ thù nhiều lúc cả chị lẫn cái thơ còn tí nữa là đánh nhau bà hoan thì suốt ngày bóng gió đuổi chị về ấy thế mà lúc hữu hạn hoạn nạn thì chị gạt bỏ tất cả một bên độc miệng nhưng thốt bụng một bên thì khéo mồm nhưng lại ác hơn thú đúng là hai chiều gió chẳng biết bên nào sẽ thắng bên nào cả một chốc sau đã thấy quyên chạy đến thập thò ngoài cửa chị ngó hết phòng này tới phòng khác tìm cái chân cứ thân thoát chạy đi mà thấy thương thấy chị vân liền giơ tay ra hiểu quyên một mạch đi tới chưa kịp mở mồm quyên đã cất tiếng hỏi cái thơ thế nào rồi nó bị gì thế vân đảo mắt nhìn sang ông hoan và Hải thấy hai người đang nói chuyện riêng thì thậm thụt kể cho quyên nghe chuyện từ đầu chí cuối Quyền nghe xong thì tỏ thái độ y như hài, chị nhíu mày để khó chịu. Còn mụ già này cốn kiếp thật, nó phải bị quả báo chứ không phải là cái thơ. Còn thơ cũng hiền lành lắm, tính nó sồn sồn thế thôi, chứ nó phổi bỏ lắm. Chỉ có con mẹ nó là ác, sai cả con mình làm việc thất đức khi nó bụng mang dạ chưa. Chị nói đem, dây vào thai nhi là chúng nó tránh thơ rồi. Vân thờ dài không nói gì thêm, bầu không khí chờ đợi trở nên ngột ngạt căng thẳng. Mọi người đều cầu mong cho hai mẹ con nhà cái thơ Tài qua nạn khỏi Ai là người nhà bệnh nhân thơ? Tiếng bác sĩ vang lên Cả đám người nhốn nháo chạy đến cửa vội vàng hỏi Là chúng tôi đây Hai mẹ con vẫn ổn chứ bác sĩ? Cô thơ bây giờ đã ổn định Nhưng đứa bé đã chết trước khi đến đây rồi tiếng người nhà theo tôi mang bé về chôn cất nhé Bác sĩ nói xong thì không ai nói một câu nào cả thằng Vũ, người yêu của cái thơ Chắc là ông Hoan gọi đến bây giờ mới có mặt Thôi thì giấu gì Nó cũng là bố của đứa bé Cứ đưa cho bố nó về trôn là ổn tòi nhất Bác sĩ gọi thẳng Vũ vào Chào tận tay xác đứa trẻ Còn chưa kịp chào đời Ai nấy đều quặn thắt chuột can Thường đứa bé chỉ còn vài tháng nữa là nhìn thấy mặt trời Ấy vậy mà Đứa trẻ được gói Trong một vải mảnh trắng Nó cũng được năm 7 tháng rồi Chứ có ít ỏi gì đâu Hải bê cái bọc đến chỗ mọi người Vân không kìm lòng được mà chảy nước mắt Quyền nhìn thằng Vũ Đôi mắt nó thất thần Có lẽ là vẫn chưa tin được đó là sự thật Nó đang cố gắng để cho mẹ con thơ Đục một cuộc sống tốt hơn Ấy vậy mà Chỉ có một chút ít cảm tạm mà lo cho cháu Quyền rút hết tiền trong túi ra đưa cho thằng Vũ Vân cũng đưa cho nó vài trăm Còn bất lại một ít Để lo viện phí cho cái thơ Thằng Vũ cũng chẳng ngần ngại Ai cho nó cũng cầm luôn Nhìn bóng lưng thằng Vũ lẫn thẫn đi Quần nó ống thấp ống cao bưng con mà ai nấy đều xót. Lâu lâu nó lại ngó vào trong cái bọc Rồi thủ thì gì đấy tuy nó không khóc Nhưng mọi người đều hiểu nó đau đớn Và mong con đến nhường nào Thằng Vũ là người mới ra tù Thì gặp ngay cái thơ Đôi khi nếu không phải vì đứa bé Chắc gì nó đã cưới con bé chứ Thằng Vũ bế con đi ra cửa Chẳng hiểu sơ ý thế nào Lại làm bung cái khăn vải ra Lộ ra cánh tay đứa trẻ nhuốm máu Vân đứng tim vài giây Cô sự ngược tóc gáy Hình ảnh này có phải cô đã thấy rồi Ở đâu không Quyên và Vân ở viện trong cái thơ Còn hài chờ ông ăn về nhà nấu cháo Mang lên cho nó Dù gì cũng chẳng khác gì gái đẻ Cũng phải khen kem nhiều thứ Cái thơ đã tỉnh lại Nhưng người vẫn còn rất yếu Nó cũng biết mình mất con Nó vô hồn, đôi mắt cứ đờ đẫn Nhìn đi không biết Quyên mọi hôm ghét nó là thế Nhưng bây giờ lại thương nó vô cùng Đưa cho nó hai miếng bông nhỏ nhét vào tai. Quyên lên tiếng động viên nó Thôi em ạ Con đã không có duyên ở với mình Thì cho nó lần hồi truyền kiếp Sang nhà khác làm con Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá mà vậy Em đã còn trẻ Vài nằm đẹp cũng được Nó không nói năng gì Chỉ có hai hàng nước mắt là thi nhau chảy ra Bác sĩ chuyển thêm cho nó một chai nước Có một chút thuốc an thần. để nó ngủ sâu thêm một chút. Nếu không ngủ, thì có lẽ nó sẽ nghĩ ngợi mà phát biên mắt. Hai người lặng lẽ ra ngoài ghế đá ngồi. Quyền bây giờ mới đâm chiêu suy nghĩ. Không hiểu cái thơ làm sao mà bị xảy thai. Em có thấy điều gì khác thường không? Em không. Nó chưa tắm, mà mới vào đã bị thế rồi. À, lúc bác sĩ cởi cái váy nó mẳng ra, em thấy có một bàn tay đứa trẻ con, rồi phải đường cao tướng máu. Em có bảo ông hoan, Nhưng ông ấy bảo là không thấy gì cả. Vân thật thà thuật lại. Quyền không nói gì. Cô chạy vào lật áo cái thơ lên nhìn. Nhưng hoàn toàn không thấy gì cả. Quyền đi ra ngồi cạnh Vân. Chị hỏi lại. Em chắc chắn là nhìn thấy vết đấy chứ. Chị cũng không thấy gì cả. Em chắc mà. Em còn tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng mà em nhìn kỹ lắm rồi. Với cả lúc thằng phụ bê đưa bé đi. Cái tay nó thở ra khỏi tấm vải. Cũng y nhờ cánh thở ra ở nhà bà hoa ấy. Đội có một con bé nhỏ tuổi Mang thai đi phá rồi đưa thằng vào nhà bà Hoan Vân khẳng định chắc nịch Xung quanh chuyện cái thơ Còn quá nhiều chi tiết bí ẩn Mà chưa ai phát hiện ra được Quyền nói Rất có khả năng Bọn trẻ nó hợp với em Nên ra dấu để cảnh báo Chị nghĩ chuyện cái thơ bị say Rất có khả năng là bọn trẻ đã làm Quyền càng nói càng làm Vân sợ hãi Cái gì mà bọn trẻ hợp với Vân chứ Cô đã làm gì nên tội ư Không thể nào Em có làm gì đâu mà chúng nó lại theo em kia chứ Với lại kẻ chủ mưu là bà hoan cơ mà Sao chúng nó lại nhầm vào cái thơ Vân thắc mắc hỏi thêm Quyền lên tiếng giải thích Chúng nó không theo em Chúng nó chỉ hợp với em thôi Trong sách của ông chị có một bạn ghi là Bình thường người chết linh thiêng Muốn liên lạc với người trần thông qua một người yếu bóng Hoặc một người có duyên với người đạo khuất Họ không làm gì hại người đó cả Chỉ là giữa em và người âm Có một sợi dây liên kết nối vào đó Và em sẽ nhận biết được thôi Còn chuyện bà hoan ác mà cái thơ phải chịu Lẽ thường tình thôi Thế mới có câu đời chan mặn Đời con cắt nước là vậy Đôi khi chúng nó sẽ không trả thù ngay đâu Mà nó sẽ hại từ từ Chết cũng khó mà sống cũng không xong Người ta thường nói đắc tội với ai cũng được Nhưng đừng đắc tội với người âm Người trần còn nói chuyện còn đàm phán, Chứ người âm thì khó lắm Vân nghe quyên giải thích Mà cứ ngồi thần mặt cha Cô không ngờ chuyện nó lại phức tạp đến mức này. Và có khi nào linh hồn những đứa trẻ vất vưởng kia sẽ hại cả gia đình. Trong ấy có cô không nhỉ? Hai người cứ ngồi trực đến tận khuya mà cũng chẳng ai chạy đến trông hậu. Nghĩ mà buồn cười thật đấy. Bây giờ chẳng biết cái thơ là người nhà của ai đây nữa. Quyền ra cổng mua tạm hai hộp cơm chia cho Vân một hộp. Vân nhai mà chẳng buồn nuốt. Nhưng không ăn thì chẳng còn sức mà trông em chồng. Nghĩ thế... Cô lại thống một tỉa cơm thật to vào mồm, nhai tấm tép. Chị Quyền thấy vẻ mặt Vân căng thẳng, thì cất tiếng treo. Này, em hợp với mấy đứa trẻ thế, đã có khi nào chúng nó dọa em phải đái ra quần chưa? Vân lửa mắt nhìn quý một cái, bà này không thấy sợ hay sao mà còn treo nữa. Vân lắc đầu, cô nghĩ nghĩ một chốc rồi bảo. Hình như có một đợt, đợt em vừa mới về làm sâu. Ngày bên cuối vườn sâm có rất nhiều tiếng trẻ con khóc. Nhưng anh Hải nói bên kia là phần sâm không có người ở Chị hỏi em mới nghĩ ra đấy Chị cũng không biết có phải là ma không Nhưng em quát là chúng nó im đi chị ạ Quyền cười cười trước vẻ nhát cái của Vân Chị lại treo Sợ gì Nếu chúng nó quý em thì em việc gì phải sợ Nhất là mình chẳng làm gì có lỗi với chúng nó cả Mà cô nhát cái thế Sao có làm dâu nhà thầy bói chứ Vân nghe xong liền bĩu môi Thì anh Hải có nói cho em biết trước đâu Em mà biết thế này, em chạy tám cái số lùi luôn cho nó lành ấy chứ Nhưng giờ lỡ yêu rồi, phải chấp nhận chứ sao Mà kỳ thực, em không hiểu bà Hoan Sao bà ấy không làm cho cái thơm một cái bùa bình an nhỉ Ôi sao bùa nào chị nổi em ơi Trong khi mẹ con nó ăn ở ác Có dán cả trăm cái bùa cũng ăn thua đâu Nói thẳng ra cũng là lừa đảo cả Nói xong một hồi, cả hai lại chìm vào im lặng Buổi tối trong bệnh viện chẳng có ai ra vào không khí thì cứ ẩm thấp rồi lạnh cả sống lưng biết đến khi nào cái thơ mới khỏe mà được ra viện đây vân vân à em ăn gì chưa anh mang cơm cho em với chị quyên đây này hải lải lải vân dậy cô dụi mắt hóa ra cô và quyên đã ngủ tiếp đi lúc nào không biết thấy chồng cô gọi cô lật đật ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài rồi nói mấy giờ rồi anh một giờ rồi em ạ thấy chồng bảo vân bĩu môi anh thương vợ thế Mang cơm cho vợ ăn tối, hẳn là lúc một giờ đêm. Cũng mày là cái thơ nó ngủ đấy. Chứ mà nó dậy thì lấy cháo đâu cho nó ăn. Vân vừa giận vừa trách chồng. Không phải vì cô đói, mà vì anh đến quá muộn. Trong khi đấy cũng chẳng có ai đến nữa. Hai ngồi xuống bên cạnh vợ, dựa lưng vào tường nhắm mắt mệt mỏi. Anh bây giờ cũng chưa được ăn đây này. Từ lúc về đây giờ đi qua chợ huyện, mua một ít xương nấu cháo cho cái thơ. Về nhà mới kịp nấu cơm nấu cháo, cho mẹ với thằng Vũ thì nó cãi nhau. Cũng chỉ vì chuyện thằng Vũ Định mang đứa bé sang Nghĩa Trang làng bên chôn Nhưng mẹ một mực bắt nó phải đưa cho mẹ Thằng Vũ không cho Hai bên rằng co cuối cùng mẹ cũng không thể nào làm được Bề Nguyên cần ngồi cánh đóng Hất cho người nó đấy Chắc chắn là bỏng nặng lắm Anh cũng không can Chắc nó nhảy vào đánh mẹ luôn đấy Mà mẹ mình cũng buồn cười thật Dù gì nó cũng là bố của đứa bé Thì nó đem chôn ở đâu là quyền của nó Mẹ diễn vào làm gì Hai bực dòng trong người gian lẫn mệt mỏi Vân cũng thương chồng biết bao anh làm sao biết được âm mưu độc ác của mẹ anh mà bà ta lấy con của thơ để làm gì liệu có phải là để phục vụ cho cái âm mưu đen tối của bà ta nữa không trời ơi nếu là như thế thì chắc bà ta không còn tính người nữa rồi đến cháu ngoại mà mụ ta cũng không tha tí nữa khi quyền tỉnh lại cô phải nhanh chóng báo cho quyền mới biết được một tuần sau thì cái thơ được ra viện sức khỏe của nó yếu lắm Suốt một tuần cũng chỉ có Vân Quyên và thằng Vũ Cùng ông Hoan chăm nó. Hải đi làm từ sáng đến tối Chạy về nấu cơm nước mang lên Lúc rảnh thì ở lại thay ca nhau Còn bà Hoan Từ khi con gái ở viện đến khi xuất viện Bà ta không hề ngó ngàng Xem con bé sống chết như thế nào cả Chuyện hôm nay nó về Nó đau vết câu đến nỗi nhăn nhúng mặt mày vào Chân lò dò chậm rãi bước xuống đến cổng Bà Hoan cứ ngỡ thấy con trở về từ cõi chết thì mừng Nhưng không Thầy con, bà ra hiểu. Bước qua bếp than cho hết khí độc đi. Ở bệnh viện toàn cái khí bẩn thiểu thôi. Vân định lên tiếng, thì quyền giật giật áo. Thôi, kệ bà ấy đi. Cứ làm theo đi, chứ lại trách việc giờ. Vân gật gù. đỡ cái thơ bước qua chậu than đỏ rực. Mộ hoàn đứng đấy, khoanh tay nhìn con gái bước qua, mà không hề có một chút cảm xúc gì cả. Bà ấy kiên kỵ với ngay cả con đẻ của mình thật là nực cười. Suốt mấy ngày qua, Quyền cứ quanh quẩn tới lui. Hết mua thứ này, lại mua thứ kia bồi bổ cho cái thơ. Dù gì, nó cũng coi như là trừ đẻ một lần, sức còn yếu. Mong qua chuyện này nó sẽ biết ai tốt, ai xấu với mình hơn. Tối hôm ấy, ông Bần cùng với thằng Vũ sang nhà ăn cơm. Ông Bần tay ôm tổ trứng gà, sang cho con dâu tầm bổ. Còn vé có vẻ đỡ canh kiệu hơn bữa trước. Nhận lấy túi quà, khuôn mặt cũng không mấy tươi tỉnh là bao. Bà à! Tôi sang để hỏi bà chuyện cưới xin của các cháu. Vẫn tiến triển như thế hả bà? Giọng ông bần ngập ngừng, khắc hẳn thái độ ruột rẻ của ông. Bà hoan đập bàn trừng mắt nhìn ông thông ra đai nghiến. Vẫn như thế, chứ ông định thôi à? Mất đứa cháu ông định thôi chứ gì? Này, tôi nói cho mà biết tôi đếch cần nhá. Cưới thì cưới, không cưới thì thôi. Rồi, tưởng nhà mình giàu có chăng? Bà ta cào ầm lên chửi bới chẳng ai dám nói câu nào. Ông bẩn để cho bà ta nói một thôi một hồi mới lên tiếng. Ý tôi không phải là vậy. Tôi muốn hỏi rằng cháu nó còn yếu vậy. Mà ngày cưới cũng sắp tới gần rồi. Chứ tôi nào dám có ý gì đâu. Nghe ông dù trẻ mà thấy thương quá. Người ta hiền lành chưa có âm mưu như bà hoan được đâu. Trong nhà, bầu công khí nặng nề bao trùm có thở. Con quyết rồi. Không cần cái xin gì hết. Con sẽ tự dọn về đấy ở. Cài thơ vẫn còn yếu nhưng giọng dứt khoát lắm Mắt nó không nhìn ai Nhưng sắc lẹm và đỏ ngầu Có phải nó đang hận bà Hoan không? Ông Bần từng nói dỗi Nên liền lên tiếng vân bua. Bố không có ý đó đâu Còn đừng làm thế Để đúng ngày bố xin dâu cho đúng lễ Không, con quyết rồi Cứ thế mà làm thôi bố Cài thơ quay sang nói với ông Bần Không còn cách nào khác ông cũng đồng ý Như thế họ càng đỡ phải lo một khoản tiền cưới xin Nhưng bà Hoan nào có chịu, bà lại tân hớn lên. con gái vẫn yếu, nhưng bà ấn đầu nó. Mày lại bị điên cái gì đấy hả? Mày không biết nhục hay sao, mà còn to mồm. Không cưới xin thì sang đấy để người ta chửi vào mặt mày à? cái thơ nghe mẹ nhức móc, thì nó lại càng hận tới. Nó trưởng mắt lên chửi lại. Mọi khi nó nhờn nhờn cười, lúc nào cũng định bà lấy tiền. Nhưng bây giờ khi mất con, nó lại thay đổi hoàn toàn khác. Mẹ mà cũng biết xấu hổ ư? cháu ngoại mẹ mẹ mẹ còn lấy nó ra đi. cài thơ chưa nói hết câu liền bị bà hoan tắt cho một cái cái tát cực mạnh phải nhanh đến nỗi vân ngồi bên cạnh mà còn không kịp phản ứng bà chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi nghiến răng ken két bảo Ta không làm như thế liệu hồn cái mồm mày không thì đừng trách tao cài thơ ôm mặt lại nhìn bà vẻ mặt nó sợ hãi tột cùng ánh mắt mụ hoan như muốn ăn tươi nuốt sống con bé trong chốc lát cài thờ cục mắt xuống khóc giả rích. Quyền khơi lại, về mặt chị ngây ngô bảo nó. Thôi à, em đừng buồn nữa. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cháu mẹ mẹ không thương thì bà còn thương ai được nữa chứ. Nhưng nó không nói gì thêm nữa. Lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn trộm bà Hoan, rồi lại vội vàng cục mắt xuống. Ông Hoan bên cạnh, từ đầu đến cuối không dám nói một câu nào. Chỉ vì cần mở mồm ra thôi là bà Hoan lại rủa cho không thương tiếc. Thật sự chuyện trong cái nhà này còn rất nhiều điều ẩn khốc mà Vân không thể nào hiểu nổi. Bà Hoan cần nhiều thai nhi như vậy để làm gì? Nuôi ngài thôi không? Chiều mộ khách tới xem bói hay là còn lý do nào khác nữa? Kể từ hôm cái thư về, như thể bà Hoan lại tăng thêm độ độc ác một bậc nữa. Bà hãy quát nạt chửi bới nhiều lên gấp vội. Có hôm ông Hoan chậm tới cây sâm bà Hoan liền chửi từ lúc chiều tối cho lúc leo lên rồng đi ngủ. ai thế mà ông Hoan không hé răng một lời nào Cũng lạ thật Nhiều khi Vân thấy ông Hoan cũng rất tội, Toàn bị bà vợ đè đầu cưỡi cổ Mà không dám oán thán nửa lời Ông cứ lầm lũi làm việc quần quật Luân chân luôn tay Vân về làm sâu, Nhưng ông cũng chẳng hay nói chuyện Hoặc kiếm cớ với cô bao giờ Nếu không biết quá khứ kinh khủng của hai ông bà Chắc cô vẫn lầm tưởng bố chồng cô Là một người chân chất hiền lành lắm Hoặc cũng có thể Sau bao năm ông luôn ân hận về những việc mình làm ra Cho nên mới hiền lành Để sám hối Suốt quãng thời gian cái thơ nằm ổ Chỉ có vân là chăm sóc cho nó Còn bà Hoan tuyệt nhiên không bận tâm Cô đi chợ mua thức ăn Đổi món liên tục cho cái thơ đỡ chán Cô món nó thấy được lòng tốt của mình Biết đầu nó lại kể lại cho cô nghe Bí mật nào đó của bà Hoan Mà nó biết Chắc chắn nó là một người nắm giữ Một mắt xích quan trọng nào đó trong đường dây thu gom sắc thai nhi của mộ hoan. Nhưng mỗi lần văn hỏi, nó đều gạt vắt đi không nói. Hoặc có nói, nhưng cũng chỉ ẩm ừ, toàn những chuyện văn biết. Còn những phần chìm sâu phía sau, tuyệt nhiên nó không hé răng nửa lời. Hôm nay vừa thêm một tuần nữa, kể từ khi xuất viện. cái thơ đã khỏe hơn rất nhiều. Còn vẽ với bảo hoan thì dư như rằng, kiểu từ nhau hay sao ấy. Không nói với nhau câu nào cả. Xe mặt ai nấy cũng càng như là dây đàn. Cài thơ hôm nay gọi thằng Vũ đến đón về bên ấy, chứ không ở đây nữa. Mặc cho bà hoan can, bắt phải cưới xin thì mới chịu. Vân nghe mẹ con nhà này nói ẩn ý với nhau chuyện gì đấy, nhưng không tài nào đoán ra được. Dù hai mẹ con nhà mộ ghét nhau, cãi nhau ùm tỏi lên, nhưng không hề nói toạc chuyện giấu ra sau lưng. Công nhận che đòi thật đấy. Thằng Vũ đến đón vợ, nó thuê hẳn cái ô tô nát ở đâu để đưa vợ đi cho đỡ mệt. Công nhận thằng này, Cứ bị người ta nhỏ ngó là đi tù về, chứ nó cũng tâm lý ra phết đấy chứ. Thằng Vũ đón vợ nhưng không vào nhà, chỉ đứng ngoài cổng rồi điện thoại ra. Nghe nó kể, nó ghét bảo hoàn từ bận, đặt ra tiền tách cười rõ cao. Xong gần đây là đòi bằng được cái xác thai của con thơ. Vẫn cứ tưởng bà ta đòi thế thôi. Nhưng thằng Vũ bảo, mụ ta rằng lại cướp trắng trợn. Mụ nói nó là phải để cúng bái các thứ, quyết không mang cho nó đi. Nghĩ mà buồn. Chuyện đã như thế rồi Mà mộ hoàn cứ làm cho nó rối thêm nữa Là không biết thế nào đây Vân gấp vội cho cái thơ mấy bộ quần áo Rồi mang ra xe trước Thầy Vân, thằng vũ cười tươi rói Chị Vân ở lại mạnh khỏe nhé Đừng để con mụ độc ác ấy Bắt nạt Vân lửa mắt một cái ra hiệu thằng bé im mồm Cô đưa túi đồ của con thơ cho nó rồi vào Cái thơ nó còn yếu lắm đấy Chỗ nhớ chăm nó cẩn thận Đừng cho nó ăn rau muống Không vết mổ lại lồn lên thì sâu lắm Em nhớ rồi Cầm nhận cái thơ nó tốt số Có bà chị dâu tâm lý quá Nó lại chêm vào một câu khen khiến Vân mắt giả Cô thì có gây chủ chúc án Với ai đâu mà bị ghét Với cả cái thơ cũng không phải là đứa ngỗ ngược Nên chị em thân nhau là chuyện thường Đừng mãi không thấy cái thơ đi ra Vân đi vào trong nhà định hối Đi lên đến cửa Cô nghe thấy bà Hoan đang nói với con gái Mày đừng chỉ vì dỗi mẹ mà sang cái nhà bên đấy Mày nhà mày làm gì ra tiền Mà đòi đi làm sao Mẹ nói với mày cũng hết nước hết cái rồi đấy Sao mày thấy sướng khổ gì thì cũng phải chịu Nhưng mẹ nói trước Nếu không có tiền thì lại về đây làm cho mẹ Mẹ trả lương cho mà tiêu Ngoài cái việc nhẹ lương cao ấy ra Mày chẳng hợp với cái gì sắt đâu cái thơ cắm mặt xuống đất Mà không nói một tiếng nào Bảo hoàn công nhận lo xa quá Con cái chưa kịp về nhà chồng Đã lo đến đoạn bỏ chồng rồi Mà cái công việc, việc nhẹ lương cao ấy là gì Là chuyện đi thu gom sắc thai nhi ấy hả? Vân không nghĩ nhiều Không thấy ai nói gì nữa Cô liền gõ cửa đánh tiếng Tầm sự xong thơ ơi Ra công thằng vũ nó chờ nãy giờ rồi đó Còn bé nghe thấy tiếng Vân gọi Thì lật đật chạy ra Nó ôm Vân một cái Như thể lấy chồng xa lắm Không biết ngày nào về Vân an ủi nó mấy câu Rồi lại dối cho nó một ít tiền Nhưng nó không chịu nhận Vân lại cất tiếng bảo, Cứ cầm lấy Sang bên đấy còn khó khăn lắm cầm ít tiền này thích ăn gì thì ăn khi nào túng gọi chị chị gửi cho còn thờ nãy giờ nói chuyện với mẹ mặt còn hằm hằm ấy thế mà nói chuyện với Vân nó nước mắt lưng tròng mãi khóc không thôi Vân nhìn nó gợi ý mà không biết con bé có hiểu ý hay không khi nào muốn tâm sự thì cứ tìm chị chị nghe hết có gì khó quá thì chị giải quyết cho nghe chưa nó gật đầu leo lên xe rồi ngồi vào một góc Vân đứng đợi cái xe đi khuất mới đóng cổng thi vào Tới sân cô đã chạm mặt ngay với bà Hoan. Mắt bà liếc cô như kiểu toàn là lòng trắng không ấy. Tự dưng cô sợ dựng tóc gáy. Cải thờ thì đi rồi. Hải thì đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Quyền thì ở xa. Chỉ còn mỗi mình cô trong căn nhà toàn là rắn độc như thế này. Có khi nào bị hại chết mà không ai biết không nhỉ. Vậy là vừa rồi. Chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Hai chiều gió. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.